hóa nhau một đòn, thiếu niên đắc thế không tha người, liên tiếp đánh ra bảy kiếm, tất cả đều là khai thiên thức lấy hắn bây giờ linh lực, khai thiên thức cũng bên trong có thể dùng ra mười kích, hắn một lần đem dùng hết. bắt đầu m ấ y kiếm, hai người còn có thể cân sức ngang tải, nhưng qua đi, thiếu niên liền bắt đầu lùi về sau, kiếm thứ sáu lùi mười m, kiếm thứ bảy lùi tới trăm m có hơn. người hùng phỉ thủ đắc ý cười ha ha, tiểu tử, người kiệt lực. đang khi nói chuyện, thân hình hắn nhưng nửa điểm không chậm đã v ọ t tới thiếu niên trước mặt.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 nhưng có người hùng phỉ thủ nhưng là thiên nguyên sáu tầng võ giả ý chí bực nào dựng thẳng định hắn chán nổi gân xanh cổ cổ động chân nguyên toàn thân chống cự lại thiên ma cực nhạc cắn răng nghiến lợi nói đây là đại thiên ma tông thôn thiên thức không đúng giống thật mà là giả ngươi là học t r n g đi hắn nói chuyện thanh âm tiếu nhiên cũng không có dừng lại tả quyền cũng đánh về phía người hùng phỉ thủ bị nắm đấm phải của hắn đỡ lấy người hùng phỉ thủ kinh hãi phát hiện tiếu nhiên tả quyền lại cũng có một cổ kinh khủng sức hút chuyển đến muốn hút đi linh hồn của hắn chính là thiên yêu đồ thần pháp thức thứ mười luân hồi t i ế u nhiên khi tiến vào thiên nguyên cảnh sau khi chính mình lấy ẩn mạch ngưng ra một bộ tự nghĩ ra linh khiếu chân thân đồ hắn trên người chịu hai cái linh khiếu chân thân đồ chân nguyên có hai cái hệ thống tuần hoàn từ là có thể đồng thời sử dụng hai bộ võ kỹ cũng trong lúc đó hắn tinh hoàng kiếm từ bầu trời hạ xuống trên m ũ i kiếm sinh ra một đoá thạc đại thanh liên thanh liên ngưng giữa không t r ú n g ảnh hưởng người hùng phỉ thủ tinh khí thần thanh liên phá khí quyết tự mình phát động tinh hoàng kiếm nhưng một cái xoay người cùng trong tầng mây lao ra mấy cái mây khói tạo thành cự long đánh nhau rõ ràng chính là chúng nó c u ố n lấy t i ế u nhiên nhị thập bát tú tinh thần người hùng phỉ thủ trên mặt hiện ra điên cuồng v ẻ mặt gầm h ế t lên ngươi muốn hút ta liền để ngươi hút cái no hắn quát lên một tiếng lớn càng đem chính mình gần một nửa chân nguyên cuồng cuồng đưa vào t i ế u nhiên trong cơ thể tuy rằng bởi vì nay loại điên cuồng sức hút không cách nào vận dụng võ kỹ nhưng bởi vì số lượng nhiều lắm thiên ma cực nhạc nhất thời không cách nào đem nuốt t r ư n g sạch sẽ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 hắn t h ầ m n g h ị trong lòng lần trước mạc chi diễm hiển nhiên là hạ thủ lưu t ì n h lại thừa hắn một t ì n h hô tìm một cơ hội trả lại hắn đi k i n h trong nháy mắt tình thế nghịch chuyển tiếu nhiên lấy sáu đối với một đã là năm chắc phần thắng quyền hai mươi mốt thế giới chương sáu trăm sáu mươi tám ngoan cố chống cự đăng thiên trại cách đó không xa một nam tử nhìn đăng thiên trại trên tiếu nhiên một nhóm cùng người hùng phỉ thủ chiến đấu không khỏi kinh ngạc nói ta đã tới trưởng những n à y gia hỏa đang bị nào đó mấy vị nhân huynh thay trời hành đạo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 Cái cái kia hai sau ơ n trại l đại thực lực chỉ có thiên lực có n y n khi n hắn cũng n g g h sẽ nói xong hắn chết chết nhìn chính ở trong chiến đấu thiếu nhiên lạnh rên một tiếng không nói là n g ư ờ i chính là vì huynh thiếu chút nữa cũng bị cái kia thiếu nhiên đã lửa gạt kỳ thực hắn chính là người gấu đạo phỉ đoàn lao đại chỉ là hắn vẫn giấu ở hậu trường trong bóng tối thao túng ca kinh tùng cắm suýt chút nữa rơi xuống đất ánh mắt chuyển tới tiếu nhiên trên người khoát tay nói trường tôn sư huynh này không thể nói lung tung được ga ta nhưng là nghe qua tiếu nhiên hắn là mười đại tông phái khách thanh có người nói từ nhỏ đối với ngũ tộc đại chiến có cống hiến lớn kim quang tông treo ra võ trung vô tướng thiên kinh ngũ kích cùng ất quá bất diệt thân đều là hắn hiến đi ra ngoài mỗi ngày chỉ là tự động nhập sổ điểm cống hiến liền không biết bao nhiêu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 Ta c ù nhưng g người ù n từng qua lại, cái kia tiếu nhiên n g g tiếu thật qua kia lại, là cái ờ ờ i gấu hậu t r ư hát thủ. Nàng tất nhiên tất Nàng bắt đừng ầ u quảng tiếu nói dối xong, tự nhiên chỉ có vẫn nói tiếp, quảng chi người hùng phỉ thủ cái này khách hàng lớn lập tức sẽ bị tiếu nhiên giết chết nàng cũng không rộng. Nhưng có có dối tiếp, chi cái giết đổi tự thủ tức chết thể chỉ phỉ khách lập sẽ bị đ xem bạch lan nói tới bình tĩnh như vậy lòng bàn tay vẫn là ngắt một hãn nàng vẫn là lo lắng hoa hồn diệu thuật đột nhiên mất đi hiệu lực cái kia mình lập tức liền chết đến mức không thể chết thêm trường tôn hàn g chúng rồi hoa của nàng hồn diệu thuật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 lúc này hắn linh thức lại cảm thấy đã có bốn người nhanh t r o n g hướng về phía bên mình bay tới trong đó hai người khí tức băng hàn như là quảng hàn cung đệ tử đừng ở ngoài hai cái nhưng là người quen cũ trong lòng hắn ám chửi một câu hai tên khốn kiếp này lại bán đi láo tử không được lần này chỉ có chạy trốn hắn đương nhiên sẽ không cho rằng bạch lan sẽ là đến giúp mình những này đạo phỉ tay bẩn có thể có cái gì trinh tiết liền hắn thân pháp tiêu đến mức tận cùng chân nguyên ngưng tụ thành một thanh trường t h ư ờ n g liền nhằm phía tần mộng g i a o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 trong lòng hắn thầm hận nói không phó đánh đổi là không thể nào hắn đối mặt tần ngộng g i a o chiêu kiếm này hắn đồng dạng cũng không né tránh mắt thấy h ế t hầu sắc bị đâm thủng hắn đột nhiên bả vai hơi dựng ngực lên lấy bả vai găng đón đỡ tần ngộng g i a o một chiêu kiếm nhưng mũi kiếm chỉ vào thịt một tấc liền không cách nào lại tiến vào đồng thời tiếu nhiên lôi âm kiếm c h ả n g cũng ở trên người hắn chém ra một đạo sâu có thể cốt vết thương chỉ là đánh vào chân nguyên cũng bị hắn nhét vào thực tướng tiêu di không gặp vây ngoài nhìn nghiêm trọng nhưng kinh mạch chỉ là bị thương nhẹ hắn nhưng thừa cơ hội này lao ra cái này vòng vây chỉ cần vào trong tầng mây thiên hạ lớn như vậy khẳng định có địa phương để cũng đông sơn tái khởi nhưng lúc này hai đạo băng hàn ánh kiếm hạ xuống đưa hắn phá vòng vây con đường hơi ngăn lại hắn thân một trận bị t i ế u nhiên đuổi theo một trưởng ấn hướng về hậu tâm của hắn người hùng phỉ thủ tay trái cùng t i ế u nhiên chạm nhau một trường trong lòng ám kêu không tốt luân phiên sau đại chiến hắn k h í tức lần thứ hai bất ổn lại bị thiên ma cực nhạc h ú t lại không thoát thân nổi quyển hai mươi mốt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 bọn họ liền uống phí này lấy nhiều công phu băng hàn ánh kiếm vỡ vụn tiểu ngư nhi hắc đao trong nháy mắt kết ra một tầng dày đặc khối băng hắn ở hắt trên đao một vệt liền đem tầng băng xóa đi ngoẹo cổ cười hì hì nhìn trường tôn hàn cùng c á kính tùng hai người như vậy băng hàn c h â n nguyên nơi đây lại là quảng hàn cung địa giới hai vị là quảng hàn cung người đi công pháp này thực là không tồi mùa hè nghỉ hè nhất định dùng tốt trường tôn hàn hai mắt phát lệnh tiểu ngư nhi thực lực ẫn còn ở hắn suy đoán bên trên lúc trước thấy người kia hùng phỉ thủ đang lúc mọi người vây công dưới như vậy lang bá còn tưởng rằng là hắn thực lực không đủ bây giờ nghĩ lại không phải hắn quá yếu mà là mấy người này quá mạnh mẽ t r ư ờ n g tôn hàn lạnh lùng nói làm càn chửi đ ố i ta tông danh tiếng lại còn dám đ ặ p ta thực lực của ngươi cùng t i ế u nhiên cũng gần như hắn làm sao có khả năng dạy dâu ngươi dạng đệ tử hắn là người gấu hậu trường hát thủ các ngươi là hắn đồng đẳng đi tô anh quay về trường tôn hàn n ở nụ cười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 thế nhưng đầy đủ t i ế u nhiên đem thiên địa nguyên khí dẫn vào trong cơ thể mình người hùng phỉ thủ trong lòng cạc kinh hắn liều mạng kinh mạch bị thương tránh ra t i ế u nhiên tay của sau đó nối liền vết nước kia nhưng vào lúc này tinh hoàng kiếm trở lại t i ế u nhiên trong tay hắn đã hút tới đầy đủ thiên địa nguyên khí t i ế u nhiên lúc trước nói nếu như mình một đối một đối đầu người hùng phỉ thủ chỉ có bốn phần mười phần thắng ngón tay đến chính là mình không cách nào vận dụng thiên kinh ngũ kích tình huống nếu như có thể dùng hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng được người hùng phỉ thủ chỉ lúc này tiểu nhiên dĩ kinh đánh ra thiên kinh ngũ kích đòn thứ hai kiếm của hắn nguyên hóa vì là bay đầy trời trâm nhanh đâm mà tới kim quang tông siêu phẩm võ kỹ kim ô thần trâm lúc này bạch lan cùng thuần ca chạy tới bọn họ tâm tướng hiện ra một là một đoá bạch lan hoa một là một thanh giày nặng h ấ t đao lại giúp người hùng phỉ thủ chia sẻ một phần áp lực hai người này làm cái gì người hùng phỉ thủ không nghĩ tới hai người này sẽ xuất thủ giúp mình nhưng thêm một cái giúp đỡ đều là tốt hắn giơ tay một trường đánh ra trường lực tầng tầng lớp lớp mềm mại như bông đem kim ô thần c h â m toàn bộ túi ở trong đó sau đó nổ tung mà thiếu n i ê n xuyên qua tầng này nổ tung dư âm trường kiếm chém ú n ra nhưng không có bao tắp kiếm khí ánh sáng lóng ánh ảnh người hùng phỉ thủ thực tướng bên trên làm như có gió thổi qua cái kia phong vòng qua bạch lan hoa cùng hát đao gió thổi qua sau hai người toàn thân là thương nhưng cũng không thiếu nhiên chủ yếu người đối phó hùng phỉ thủ chỉ là đòn đánh này là có thể muốn bọn họ mệnh đầu tiên là kim ô chạm lại là kim ô thần trâm hiện tại lại là vô hình vô tướng vô quang vô ảnh thiên t u y ệ t kiếm thuần ca chúng ta triệt nhìn thấy thiếu nhiên đáng sợ như vậy bạch lan hai người trong nháy mắt liền hối hận rồi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 trận bàn va vào đại quang minh kiếm tuân ra hai người giao thủ tới nay đáng sợ nhất nổ vang phảng phất thiên địa đều ở đây một đòn bên dưới run dày không khí cuốn lên ngập trời biển gầm người h u n g phỉ thủ tâm tướng ngưng tụ thành trên trận bàn hiện ra một đạo sâu đậm vết rách hắn tuy rằng tiếp nhận đòn đánh này nhưng hắn thực tướng bên trong cái kia biển rộng bên trên lại phát hiện ra một sâu không lường được ránh biển phảng phất bị thần minh ra đi biển rộng như thế những kia trên biển sơn bị cắn nát mấy tỏa thực tướng nghĩ thầm đều tổn thương hắn giống như mình bị trọng thương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 rốt cục không chống đỡ được t i ế u nhiên thiên ma cực nhạc có thực tướng ở có thể vì hắn cung cấp quần quận không r ứ t nguyên khí chân nguyên cũng không phải sợ bị hút nhưng là máu thịt của hắn kinh mạch linh hồn bị t i ế u nhiên hấp thu ăn mòn trong vòng mấy cái hít thở hắn liền bị hút thành một người làm kinh mạch bị hủy huyết nhục tổn thất hơn nữa hắn mạnh hơn chân nguyên cũng vô dụng thiên ma cực nhạc rời tay lúc trước cái kia trí mạng nhanh cảm tiêu bá không còn hình bóng người hùng phỉ thủ cả người đau đến muốn nứt da giống như vậy thêm nữa linh hồn bị hao tổn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 duy một đôi mắt còn hơi có chút thần thái hắn nhìn t i ế u nhiên trong mắt không có nửa điểm ý sợ hãi có lúc có người tự biết hẳn phải chết thời gian phản đến không có như vậy sợ hãi hắn đối với t i ế u nhiên nói ngươi nghe được tiếng chuông không có t i ế u nhiên kinh ngạc nói tiếng chuông hòa thượng trong mắt thần thái càng thêm sáng sủa t i ế u nhiên biết đó là hồi quang phản chiếu hòa thượng nói tiếng chuông hai mươi hưởng sau khi chính là cơm tối thời gian cơm tối sau khi ngoại trừ luyện võ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 tiểu anh khi đó thích nhất tới giúp ta môn u thịt nướng nàng khảo thọ thiên hạ nhất tuyệt chỉ là thả chút hoa cỏ cùng bối mùi vị đó ăn ngon phải nhường người đem đầu lưỡi cũng phải nuốt xuống thật muốn thật muốn trở về nhìn a hắn đem ánh mắt nhìn phía t i ế u nhiên có thể giúp ta một chuyện hay không t i ế u nhiên gật ngủ nói nghe một chút hoa thượng nói đem cho cốt của ta mang về thế giới cực lạc dưới ngô gia thôn hất tới thôn một bên trong rừng tây ta không có tư cách trở lại liền hóa làm những kia lâm cây nuôi phân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 những này đại tông phái chí ít ở bề ngoài mặt mũi vẫn là nên khi đó vì mặt mũi nói vậy sẽ không s á n g bậy lần thứ hai đi tới quảng hà n g cung bên trong đã không có tuyết những kia tuyết bị xếp thành đủ loại thiên hình vạn trạng dáng vẻ đánh giống đánh giống n g uy chân thực thích quả thực cho ngươi không nhìn ra thật giả tiếu nhiên nhìn thấy một con bạch chim bay trổ mã ở một cái xếp thành đại thụ bên trên há mồm đi m ả i cây kia trên bị nhuộm đỏ tuyết làm trái cây t r e o đến những đệ tử kia một trận cười to lúc này bọn họ mới nhìn đến trường tôn hàn cùng c a kính tùng hai người lại bị người trói lại liền lập tức có đệ tử ngưng ra cương khí cánh bay lên trời còn có những đệ tử khác lập tức đi thông báo thiên nguyên cảnh trường lão tiếu nhiên vui mừng làm cho người ta lên tiếng chào hỏi sau đó hỏi nhiệm vụ m u ố n ở nơi đó giao lúc này phá vang lên tiếng gió nhưng là cầm nguyện tâm cách nghe được luyện khí cảnh đệ tử thông báo lập tức liền đi ra nhìn thấy tiếu n h i n lại đem trường tôn hàn cùng cá kính tùng dùng chân nguyên bàn tay lớn nắm lên sầm mặt lại tiếu h u n h đ â y là ý gì vào lúc này nàng liền tiếu sư huynh cũng không gọi tiếu nhiên nói việc này nói rất dài dòng chúng ta chậm rãi tán gấu như vậy nơi này không dễ nhìn chuyển sang nơi khác đi nghĩ ở quảng hàn cung tiếu nhiên cũng không lật được trời cầm nguyện tâm liền dẫn tiếu nhiên đi tới hàn nguyệt cát nơi đó chính là giao nhiệm vụ địa phương việc này liền hàn n g u y ệ t c á t các, các chủ đều kinh động hàn n g u y ệ t c á t các chủ tên là hồng lang vũ thiên nguyên bảy tầng võ giả là một c u n g trang mỹ phụ cùng tiếu nhiên còn có duyên gặp mặt một lần chính là lần trước t i ế u nhiên khai tông lập phái thời gian quảng hàn cung phái ra chúc nhân viên hồng lăng vũ trong mắt không có một chút nào tức giận nhìn t i ế u nhiên nói tiếu m i n h đây là ý gì t i ế u nhiên mở ra tay đem đối với năm người này giảng buộc đều b ô n g ra trường tôn hàn lập tức đứng dậy hướng về hồng lăng vũ nói sư bá chuyện là như vậy trường tôn hàn đem chuyện đã xảy ra nói rồi một lần hồng lăng vũ đối với hắn nói tới không tỏ r õ ý kiến cũng không t i ế u nhiên câu hỏi nhìn bạch lan một chút t r ư ờ n g tôn là nói thật sao bạch lan trái tim điên cuồng nhảy lên nhưng mặt ngoài nhưng vẫn là chấn định như thường đáp một tiếng đúng nhưng không nghĩ r ứ t tiếng sau trái tim của nàng càng nhảy càng nhanh lấy nàng thiên nguyên cảnh võ giả thực lực lại đều không chấn áp được bạch lan trong lòng hoảng hốt đối với hồng lăng vũ thủ đoạn thần quỷ khó lường dọa muốn chết nàng há m ồ m hét lớn tha mạng tha mạng ta nói ta nói là l ừ a gạt là ta l ừ a gạt trường tôn đại nhân cầu hồng đại nhân tha mạng lời này rơi vào trường tôn hàn trong thai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 vì lẽ đó t i ế u nhiên không có từ chối cầm đồ vật liền đi nhìn t i ế u nhiên rời đi bóng lưng hồng lăng vũ lắc đầu nói đại trưởng lão ta cũng không hiểu thiên nguyên bảy tầng võ giả linh thức đã có thể làm được lấy linh thức cho chuyện tục xưng linh ngữ bởi vì vừa nãy là quảng hàn cung đại trưởng lao tự mình đối với nàng lên tiếng làm cho nàng đem thái âm chân hỏa cùng chín màu huyền băng đưa cho t i ế u nhiên hiện tại nàng lấy linh ngữ hướng về đại trưởng lão lý thanh hàn đặt câu hỏi dù sao những thứ đồ này chính là quảng hàn cung đệ t ử đích truyền cũng phải bỏ ra cực lớn nỗ lực mới có thể đổi được lý thanh hàn nói ngươi cho rằng túc lan đình ánh mắt làm sao hồng lăng vũ giật n à cả mình túc sư bá nàng có điều hơn một n g h n năm thời gian liền bồi dưỡng được ba cái thần mình cảnh v õ giả vẫn là qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất sung kích không hưởng v õ giả ánh mắt của nàng tất nhiên là lợi hại đến mức rất lẽ nào này tiếu nhiên là ngay cả túc sư bá cũng vừa ý người sao đúng việc này ngươi biết là được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 ta cùng hắn uống ba ngày ba đêm sau đó hắn không uống rượu sau khi ta lại gặp phải một người tên là sở lưu hương sâu rượu sau đó hắn cũng không uống rượu không bao lâu trước ta lại gặp cái gọi lục tiểu phụng sâu rượu ta nằm uống rượu biện pháp cũng là dễ cái hắn học có điều có người nói hiện tại hắn cũng không uống rượu lãng phiên v â n ánh mắt nhìn về phía tiểu ngư nhi cười nói tất nhiên là sâu rượu tại sao không uống đâu tiểu ngư nhi khó được khổ gương mặt than thở bởi vì bọn họ sau khi kết hôn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 ta nhớ tới trước đây hắn không phải là sâu rượu có thể gọi tô anh tô nha đầu ngoại trừ tiểu ngư nhi cũng chỉ có tiểu nhiên tô anh bất đắc dĩ nói sư phụ ngươi đều không còn được ta như thế nào còn được quyển hai mươi mốt thế giới chương sáu trăm bảy mươi hai ngộng giao trong lòng đại ma vương giữa bầu trời lại bay lên tiểu tuyết người có kinh nghiệm nhìn trên trời như duyên bình thường dày nặng tầng mây biết đón lấy chắc chắn có một hồi bao tuyết coi như là luyện khí năm sáu tầng võ giả cũng không muốn ra ngoài bọn họ càng yêu thích ở nhà nhưng hàn g tuyết ngoài thành lâm trên núi tuyết vẫn như cũ có một mười bốn mười lăm tuổi tiểu cô nương vẫn còn đang đẩy phong tuyết luyện kiếm nàng dùng là hai thanh dài ngắn bất nhất kiếm trường kiếm ánh kiếm giống như d a o long những kia phong tuyết không hề có một chút có thể đến gần nàng trong vòng ba thước mà đoạn kiếm giống như độc xà bất động thì thôi hơi động thì lại như độc xà t r ụ p mồi trong nháy mắt triển lộ răng n a n h khiến người ta phòng không thể phòng ác kiếm pháp có tiến bộ một nhu và e m t hai thanh âm truyền đến tiểu cô nương lập tức thu kiếm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 chỉ có từ nhỏ làm như đối kháng bảng ban kiếm thủ đến bồi dưỡng tần mộng giao hiểu rõ nhất bảng ban bảng ban giết người không tính toán nhưng thực cũng không phải là một thích giết chóc người nàng trong thanh âm có hay không lại nhưng bảng ban lại nghe ra ý chỉ trích hắn chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười không làm giải thích lúc này phía dưới một người thiếu niên hướng về thiếu nữ phất tay nói tử tinh tử tinh t ầ n mộng giao nhẹ vung tay tên là tử tinh thiếu nữ rơi xuống thiếu niên bên người nắm lấy cổ áo của hắn giận dữ nói xảy ra chuyện gì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 đã có người tới cướp đồ vật của ta sau đó ngươi đều thấy được tử tinh trong mắt phẫn nộ biến mất chỉ có vô tận thất vọng lập tức hiểu đầu đuôi câu chuyện tam thúc cự tuyệt chính mình người yêu cầu hôn đem người ta đánh đi ra sau đó nhưng lòng sinh tham niệm thừa dịp tuyết lớn khí trời lén lút dẫn người đến gặt gấp người yêu xính lễ kết quả nhưng không tưởng tượng nổi bị người yêu lấy xính lễ mời đến bà m ố i giết đi tam thúc cầu cứu tứ gia tâm niệm thương con trước tới cứu viện kết quả tài nghệ không bằng người tứ gia cũng bị người giết việc này thật sự quá buồn cười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 ta mới phát giác ta tuy rằng không hối hận tâm nhưng là sẽ đau nhức khi ta vượt qua thiên tâm tam vấn sau khi ta phát hiện lúc đó ta chọn là vứt bỏ hết thệ tâm tình sau khi lấy lý trí thu được tốt nhất kết luận nhưng người cả đời này tình cơ phạm chút hồ đồ nhưng thật giống như cũng không có gì không được đang lúc này t i ế u niên thanh â m ở hai người trong đầu vang lên tìm tới các ngươi mau trở lại đi có kinh hỷ lấy thái thiên vị thiên tâm ý thức t i ế u niên chỉ cần ở cảm nhận của chính mình trong phạm vi tiểu nhiên là có thể làm được cùng mấy người trong lúc đó đơn hướng trò chuyện quyền 21, t h ế giới chương 673, phân bảo làm tân mộng giao cùng bàng b à n trở lại tiểu nhiên bọn họ c h ô ở khách sạn thì giữa bầu trời đã bay lên lông ngống vậy tuyết lớn 20 m mét ở ngoài liền không nhìn thấy bóng người tiểu nhiên thu hồi ánh mắt của chính mình nhìn trước mắt năm người nói người đến đông đủ ít nói nhảm thẳng vào chủ đề lần này có thể bắt giữ người hùng phỉ thủ toàn do mọi người to lớn chống đỡ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 lúc trước bàng huynh cũng không muốn mượn lãng huynh kiếm trong tay để cầu đột phá sao bàng ban bật cười nói ta sợ ta vừa nói chuyện tiếu sư thì nói ta kiêu t ỉ n h tiếu nhiên cười ha ha tương tự lấy ra một giọt nhất nguyên trong thủy một viên huyền hoàng tình xa còn có một chút to bằng đầu tương ngọn lửa màu xanh lục là vì cựu u ma hỏa đỏ đến mức như máu huyết hà chân thủy cùng với băng hàn u nhết hoàng tuyền đóng khí tiếu nhiên đem những thứ đồ này giao cho bàng ban bàng ban cũng không ngại trực tiếp thu vào mình không gian chứa đồ này nhất nguyên trọng thủy tiếu nhiên kỳ thực có không ít lúc trước hắn dâng ra nhất nguyên trọng thủy tinh phách thời gian vương tình nhưng là đem bên trong đã sinh ra nhất nguyên trọng thủy liền mấy đề luyện ra giao cho tiếu nhiên m à huyền hoàng tinh xa là hậu thổ một điểm thân thể tàn phế biến thành tiếu nhiên vẫn không có tác dụng xong cái kia hoàng tuyền âm khí huyết hà chân thủy là huyết hà lao tổ xem ở nữ hoa trên mặt cho tiếu nhiên nhưng là dùng mại không hết những vật khác đều là tiểu nhiên ở thiên hạ thương hội đổi sau đó tiếu nhiên nhìn tiểu ngư nhi hai người nói rằng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 đem mọi người lợi ích chỉnh hợp thành một thể cộng đồng tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng tuyệt đại đa số thời điểm giao tình nhưng là không có lợi ích làm đến tin cậy thấy mọi người không có phản đối t i ế u nhiên lại nói chờ võ chiếu trở về việc này giao cho nàng làm đi nàng làm những việc này thuận buồm xuôi gió còn có một việc không lâu sau đó có một hồi biên cảnh cử hành buổi đấu giá nơi đó nói vậy sẽ có chúng ta thứ cần thiết còn có khoảng chừng hai tháng ta hy vọng đến lúc đó mọi người có thể tu thành võ trung vô tướng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 quảng hàn cung bên này cũng không có lớn như vậy tuyết thiếu nhiên một nhóm sáu người ly khai lệnh giá miền bắc trung quốc đi tới ấm áp từ lâm v ừ i đấu giá địa điểm ở vũ linh tộc biên cảnh cùng linh thú lĩnh giao giới linh thú lĩnh sau khi liền là cả thương lam vực phía đông lớn nhất linh thú tụ tập địa do linh thú nguyên linh thú chi sâm linh thú hồ tam đại địa giới tạo thành những chủng tộc khác võ giả đối với linh thú tới nói là ăn ngon đồ ăn mà linh thú đối với võ giả tới nói nhưng là vũ khí nguồn năng lượng luyện chế binh khí tư liệu sống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 nếu như một linh thú quần thể đều có tương đối linh trí chúng nó liền có thể từ linh thú biến thành một bộ tộc có trí tuệ nắm giữ mình xã hội kết cấu văn minh hệ thống Quyền 21, thế giới chương 674, một con tiểu sau sáu Nguyệt ly. bay đây liền trương con nhân biên cảnh, tiến linh bọn không trên nghĩa nào đó nói, đây là bí mật hành động. Bọn họ một nhóm người tiến nhập vũ linh biên cảnh Thương Chi Sâm, ở trong rừng 21, Thế một tộc tộc trời, từ một mật một tộc hồ khi, họ họ Chi chậm giới Gia bởi loại rãi bước. 674, Sâm, có cất vào là bí vũ vì vũ đó ở ở ý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 con á i kia hai c đại hồ ly、so、với người hồ hơn, ly là so sợ cao còn tia ít h ê nguyên 4, 5 tầng thực lực. Thật không biết tên n tầng không này là như thế nào từ bọn Con tiểu chạy thực thật biết tử thế từ tầm mắt chạy thoát. họ lực, là k dưới i đường nét đu hòa thể hình hơi nhỏ hơn hồ ly trầm giọng nói nhân tộc vì sao bắt được con của ta tiểu nhiên lần này thật sự nhận ra này con quả nhiên là tuyết ảnh hồ có người nói loại này hồ ly tính cách tàn bạo là ăn s ố n g người linh trí phổ biến hơi cao mà tuyết chỉ là bọn họ g a lông ảnh chỉ là tốc độ của bọn họ tiếu nhiên nói chỉ là đúng dịp đụng phải tên tiểu tử này nó thật giống lạc đường tiểu hồ ly kia nhỏ giọng nói không có nhân ra mới không có lạc đường ta chỉ cùng đến rèn luyện con kia đường nét kiên cường rất nhiều hình thể thiên đại hồ ly đạo cả giận nói câm miệng còn dám nói lung tung sau đó mười ngày không co ăn cũng không cho phép đi ra ngoài chơi cáo nhỏ sợ đến cả người đánh một kích lăng lại không dám nói lời nào h i ệ n nhiên mười ngày không ăn đồ ăn cùng không thể đi ra ngoài chơi đối với nó mà nói là chuyện rất đáng sợ con k i a lớn một chút hồ ly tiếp tục nói nhân tộc nếu như ngươi thả con của ta ta bảo đảm các ngươi an toàn thông qua thương nguyệt chi sâm tiểu nhiên cười cợt nhấc lên cáo nhỏ mặc cho quá khứ con k i a đại hồ ly thở phào nhẹ nhõm bay ra một đạo chân nguyên đem cáo nhỏ bó ở trên lưng lúc này mới vừa rồi còn yên không sót mấy cáo nhỏ lập tức tinh thần tỉnh táo lớn tiếng nói ba ba đ ê m này vài con không lông hầu tử đều bắt lại vừa nay v ứ t ta đây chỉ không lông hầu tử lại còn nói muốn ă n ta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 có điều sau nói g ngày, là 15 ngày là chuyện gì à là là y chuyện xảy ly Con kia hình thể hơi nhỏ hơn chút c thể hơi hồ ra. kia một chút, hồ ly có chút bất đắc bất n ó xong i lỗi các vị, chúng ta tuyết ảnh hồ không giống người linh người mỗi người đều có thể mở linh người i n chúng ảnh không như cũng không như cũng không các tộc các có có của á vị, vậy, hồ thể g ta tuyết trí trí, đều mở sớm mở dục hệ h t ố từ a quản giáo có chút vô phương. Nói xong giáo có chút t vô trong miệng phun ra một mảnh xanh biếc lá cây cái k i a cái lá cây bay về phía thiếu niên thiếu niên đem nắm trong tay mặt trên kỳ dị không hề có một chút n ư ớ c bọn còn mang theo một điểm mùi thấm ác nó tiếp tục nói cầm này cái lá cây chí ít địa phương này linh t h ú không sẽ chủ động công kích các ngươi thiếu nhiên gật đầu nói c ả g tạ sau đó hai con hồ ly đưa lưng về phía sáu người chậm dại đi vào trong rừng rậm tiểu ngư nhi than thở thực sự là mở mang tầm mắt lại còn có như vậy hồ ly t i ế u nhiên ho khan một tiếng đem lá cây chưa ở trong túi sau đó nói nói xong linh thú chúng ta mà nói những chủng tộc khác bởi vì mỗi cái chủng tộc đều có đều có mình kiên kỵ chúng ta không phải đi tìm người đánh nhau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 nhân tộc ca sáu người trước tiên giao sáu n g h n trung phẩm nguyên thạch tiếu nhiên cũng không ngại đắt đưa cho một tấm nguyên thạch phiếu cho này ngục hòa tộc này nguyên thạch phiếu là thiên hạ thương hội phát hành, chỉ có muốn thiên hạ thương hội muốn có địa phương đều có thể lấy ra nguyên thạch thiên hạ thương hội lúc trước từ tiếu nhiên nơi này được rất nhiều hiện đại thương mại hình thức tin tức bọn họ lúc đó biểu thị cảm thấy rất hứng thú nhưng cho tới bây giờ còn chưa bắt đầu thực hành có người nói bọn họ đem chỉnh làm rõ sau chuẩn bị trước tiên ở ngoại tộc địa phương thực hành thí nghiệm một hồi lại nói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 luôn gặp phải yêu đào thành động ra hỏa cửa vừa mở ra huyên náo thanh n m như sóng nhiệt bình thường truyền đến mấy người đi ra khỏi phòng t i ế u nhiên đều trận tròn mắt lúc trước hắn ở người gấu ẩu trộm cướp bên trong liền cảm thấy cái kia hầm ngầm quá lớn coi như là thiên nguyên cảnh võ giả muốn đào ra như vậy động cũng rất khó nhưng này bên trong cùng nơi này so sánh liền hoàn toàn như một con chuột ẩu như thế nơi này ngẩng đầu nhìn tới không nhìn thấy đỉnh thậm chí có thể nhìn thấy trên bầu trời hữu vân đoá có điều vậy hiển nhiên là ảo thuật trận pháp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 có người chính đang lớn tiếng bán hắn đột nhiên cảm giác được một luồng hơi có chút hơi thở quen thuộc liền đi về phía trước đi tới một cự nhân tộc mặt tiền cửa hiệu trước cự nhân kia có ít nhất ba người cao đứng ở nơi đó như là một ngọn núi nhỏ đến thân thể phảng phất tiểu hài tử dùng tảng đá tùy ý chất lên thành đống như thế có tư t r i cũng có ngũ quan trên người màu sắc phảng phất xanh đen gang tiểu nhiên biết cự nhân tộc cùng nhân tộc không giống nhau võ giả bọn hắn chia làm nham thạch cấp hát thiết cấp thanh đồng cấp bạch ngân cấp hắc thiết cấp tương đương với nhân tộc thiên nguyên cảnh võ giả cự nhân kêu bên người treo hai cái chết đi hồ ly n g ó c trên không trung liền với đôi có tới dài bảy tám mét thiếu niên nhìn làm sao đều cảm thấy nhìn quen mắt người khổng lồ trước mặt trên đài dùng lồng sắt giam giữ một con cáo nhỏ dùng trận pháp đưa nó giảng buộc ở trong đó nó vốn là bộ lông hẳn là rất trình tề nhưng bây giờ nhưng như một con chó ghẻ nó miệng bị chân nguyên tỏa đến gắt gao một đôi sung huyết hai mắt tản ra ngập trời sự thù hận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 nhưng giá cả lại trong nháy mắt liền ảo tới năm trăm viên trung phẩm nguyên thạch nay đã đầy đủ một cấp thấp thiên nguyên cảnh võ giả dùng tới một năm cô gái kia trong lòng có điểm lùi bước nhưng vẫn là báo một cái giá năm trăm năm mươi viên trung phẩm nguyên thạch cái kia huyết dực tộc rốt cục bỏ qua hắc thạch cười đến con mắt đều phải nở hoa rồi như vậy một cái nhỏ tuyết ảnh hồ bình thường có thể bán được một viên trung phẩm nguyên thạch là cùng hiện tại lại bán được hơn năm trăm n h ư n g không nghĩ vào lúc này t i ế u nhiên lên tiếng sáu trăm viên trung phẩm nguyên thạch n à y vừa nói chuyện hắn phát hiện chính mình liên thanh âm cũng thay đổi hắn đột nhiên cảm thấy cái mặt nạ này rất tiện dụng những kia vốn là cảm thấy đã bụi bậm lắng xuống khán giả lại tinh thần tỉnh táo n à y thật gọi người ngốc nhiều tiền a thế giới của người có tiền chúng ta không hiểu cô đó khẽ cắn răng rốt cục vẫn làm ở miệng nói sáu trăm năm mươi viên trung phẩm nguyên thạch bảy trăm viên trung phẩm nguyên thạch t i ế u nhiên lại bỏ thêm một thiên nguyên cảnh võ giả gần một tháng khẩu phần lương thực lần này cái kia người nữ rốt cục không muốn tăng giá nữa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 trên mặt hòn đá như bắt đầu vỏ quả đất vận động bình thường run run, run. tiếng nói của hắn như là hai tảng đá ma sát va chạm khó nghe cực điểm lúc nói chuyện trong miệng còn có một cỗ đất tinh tử bay ra hắn hung hăng nói người ngoại lai không trả thù lao ngươi đừng hòng đi thiếu nhiên l u n một tiếng đây là không cho bán sửa đoạt phải không cái kia vũ linh tộc khinh thường cười nói là ngươi sau cùng ra giới ta vừa chỉ là nói sai không được sao thiếu nhiên gật ngủ quả nhiên là cướp cái kia huyết dực tộc thâm trầm nói người ngoại lai muốn ở chỗ này động thủ là sẽ bị đuổi nếu như muốn đánh giá liền lên quyết đấu đài lấy lấy mặt nạ xuống ở đây tới mua đầu người cũng không muốn ló mặt hoặc là bại lộ hơi thở của chính mình không phải vậy coi như mình vỗ tới thứ tốt về nhà trên đường sợ cũng sẽ có người đ ộ n g ý đồ xấu vì lẽ đó phần lớn đều sẽ chọn h ẩn nhẫn ở thái thiên vị thiên tâm ý thức giới mấy tên này thực lực làm sao đã thu hết t i ế u nhiên đáy mắt hắn xem cái kia hai con đại hồ ly tinh phách đều bị rút đi nghĩ đến cái này gọi h ắ c thạch gia hỏa nói cái gì bắt giết bao nhiêu tuyết ảnh hồ tuyệt đối là đang k h o a n lác cái kia hai con đại hồ ly là những người khác giết hắn chỉ là thu rồi thi thể tiếu nhiên nở nụ cười ta ta không sẽ động thủ a nhưng các ngươi sẽ động thủ nói xong tiếu nhiên liền hướng về tiểu hồ ly kia đi đến tiện tay bắn ra đem chân nguyên tỏa còn có ràng buộc trận pháp đạn tán đem cáo nhỏ ôm ở trong lòng mà h ắ c thạch ba người thấy có người cướp đồ vật nhất thời giận dữ chính muốn động thủ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 n g ư ơ i đánh ta một hồi ta đánh ngươi một hồi rất nhanh ba người cũng bắt đầu hộp máu nhưng ba người vẫn không có thu tay lại dự định giữa bầu trời một ngục hỏa tộc rơi xuống nhìn cảnh tượng này trong nháy mắt giận dữ hát thạch ngươi lại dám ở chỗ này động thủ tháng này tiệm của ngươi phi thêm gấp mười lần hát thạch nằm trên đất l ư u khí vô lực chỉ vào t i ế u nhiên nói đại nhân là cái tên này ông ta t i ế u nhiên mở ra tay ta có thể không có động thủ không tin ngươi hỏi những người khác Tiếu nhiên vì ừ a tỏa, vạn vật nguyên khí tỏa dùng vạn nguyên vạn nguyên là vật vật với cấp bậc、so、với bậc khí khí đối cấp so m n đơn giản h thấp hỏa gia lẽ à này là đại đại đến vạn tại. thái giống, nói nơi người thiên giả, thời gian giác sắc cùng cổ lục còn có chút cảnh, chính cảnh cũng cảm khí, kỳ không không khí không khí hơn nữa trong luyện nguyên trong ngắn nguyên tồn tỏa một vật l võ võ Vì xem đó không có ai chỉ ra và xác nhận tiểu nhiên cái kia phảng phất là quan trị an ngục hỏa tộc đối với hát thạch nói ngươi tự lo lấy lại cho ta gây sự liền cút cho ta nói xong liền bay đi h ắ c thạch từ dưới đất bỏ dậy cũng không dám nữa độc thủ liền quay về hai cái hồ ly thi thể bắt đầu cho hạ giận tay ở hai con hồ ly trên thi thể một chảo liền đem hai tấm da cho xe xuống dùng da lông lao khô máu trên tay đem như lạp cực như thế vứt tại trên đài lần này lúc trước vẫn rất an tĩnh cáo nhỏ rốt cục không nhịn được nó sở dĩ vì là nhẫn n ạ i là bởi vì sợ tối thạch lột cha mẹ ra nhưng bây giờ h ắ c thạch thật sự làm như vậy cáo nhỏ cái gì không sợ nó điên cuồng gầm h ế t lên ba cha mẹ mẹ giết n g ư ơ i giết n g ư ơ i nhất định phải giết n g ư ơ i a thanh âm kia mặc vân xé vải làm như có thể trực thấu linh hồn của con người khiến người ta không khỏi có chút phát lệnh cáo nhỏ tinh đỏ trong đôi mắt bắn ra sát ý liền tiểu nhiên đều có chút tâm sợ ra sức d â y rủa muốn đánh về phía hát thạch nhưng tiểu nhiên làm sao có thể để nó quá khứ thế là nó cắn một cái ở tiểu nhiên thủ trường trên chỉ là bằng sức mạnh của nó vô luận như thế nào cũng không thể cắn bị thương tiểu nhiên tiểu nhiên túi đầu thoáng kéo dài mặt nạ của chính mình truyền âm nói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 lúc này t i ế u nhiên liền nghĩ tới tiếp dẫn bọn họ tiến vào cái k i a n g ụ c hỏa tộc đã nói chúng ta buổi đấu giá chỉ là ở đây mượn một chỗ như vậy nơi này vốn là làm cái gì ở vũ linh tộc cùng linh thú nguyên chỗ giao giới phát triển đồng nhất cái lớn như vậy thế lực hai bên đều làm như không thấy sao h ắ n đột nhiên dừng bước xem qua một bên có một so với cái khác v ừ a bộn u kiến trúc có vẻ thoáng bình thường một chút nhà lớn nhà lớn lấy đất thạch đốt thành lưu ly dâng thư ba cái rồng bay phượng múa đại tự cứng cắp mạnh mẽ đường nét trông rất đẹp mắt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 tiền bối đầu ta sợ là không có bản lánh trộm đi vì lẽ đó không cần lo lắng ai những này lâu lan g i ả l à chết t ú n chết t ú n còn coi chính mình là phía đông đệ nhất đại tộc a ở đây ai quản g ngươi cái này tiền bối không cần để ý hắn tiểu t ì n h hiện tại mang tiền bối cố gắng hiểu rõ dưới thiên tuyệt các tình huống đi nguyên lai、like、bên ngoài ba chữ kia là thiên tuyệt các có thể đem ba chữ này viết tại nơi dạng tiểu nhiên cũng là có một chút say cho tiểu t ì n h một điểm nhỏ phí ở tiểu tình giới thiệu sau tiểu nhiên cũng là đem tọa thành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 ngoại h thành chủ có chút bản lĩnh,、rất、nhiều ĩ đến đ bản người là rất có á các đoán ám sát n này năng chính là vũ linh tộc chính mình làm ra. Mà ngày này tuyệt các các chủ cũng là tương đương thần người thần cảnh bọn điên cùng nhất một chuyện chính là ám sát một thú quỷ tộc thần lực cảnh tướng lĩnh. n là làm Mà là là làm là tuyệt rất ra. tộc cắt thậm thể một một một thú tộc khả chủ chí họ giả, g có có lực được lực bí, vũ võ vì bởi quỷ o trừ ám sát treo giải thưởng ngươi còn có thể tại đây tuyên bố bất kỳ treo giải thưởng điều kiện tiên quyết là ngươi trở ra giá khởi điểm xem ra cùng thiên hạ thương hội những chỗ này ban bố nhiệm vụ gần như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 sau đó tiểu nhiên liền rời đi thiên tiệc cát đột nhiên thay đổi sắc mặt nhìn thấy hai người bị một đám người vây lại tiểu nhiên nhận ra cái kia tiểu ngư nhi cùng tô anh tiểu nhiên thân hình lóe lên rơi xuống hai người bên cạnh xem đám người kia nghĩa phẫn điền lưng dáng vẻ còn có tiểu ngư nhi bối ở trên lưng h i ể u rõ cự bao lớn tiểu nhiên khoảng chừng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra những người khác đối với nơi này khả năng không thích h ứ n g nhưng tiểu ngư nhi ở nơi này lại có một loại một loại nào đó cảm giác thân thiết quả thực như cá gập nước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 thế giới chương 678, t ì n h báo tiểu ngư nhi cười hì hì không nói lời nào tiểu nhiên lắc đầu bật cười đối với những kia theo đuổi trái nhân đạo tất cả giải tán đi nay vừa nói mấy người kia trong nháy mắt nổ ở cái này địa phương làm ăn lại có cái nào sẽ là người hiền lành h ư ố n g hồ trong đó còn có thiên nguyên cảnh võ giả ở lập tức liền la hét muốn cùng tiểu nhiên trên quyết đấu đ à i tiểu nhiên d ở lại cho cũ những người này lại loạn đánh một trận ngã xuống lúc này lúc trước cái kia ngục hỏa tộc lại đúng giờ xuất hiện hắn nhìn tiểu nhiên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 tiểu ngư nhi như vậy, người nào vậy đem ề đều nhiều u hiếu quyết Tiểu có thể dễ dàng lừa gạt đến vẫn còn có chút tục có có cái nói, thể gạt tiếp tại thể gạt Hán như nhi dễ dàng dễ dàng đến vẫn ngươi lần đến người ngư gì lừa lừa sao sao? đ vậy vậy, mỗi kỳ. bí trong miệng cây cỏ nhổ ra nhìn tiểu nhiên nói nếu bàn về võ công ta thúc ngựa cũng không đổi kịp sư phụ thế nhưng nếu bàn về lừa người mà ta là tên lừa đảo tổ tông kỳ thực mánh khóe bịp người rất đơn giản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 kỳ thực quỷ tinh quỷ tinh tiểu t ử đây sau đó tiểu nhiên sau khi từ biệt hai người này tiếp tục ở trong thành uống mãi đến tận thiên khai bắt đầu đen mới thông qua nhãn hiệu tìm tới trụ sở của chính mình đúng trời tối cái k i a h ảo trận mô p h ò n g bầu trời còn có ban ngày cùng hắc dạ biến hóa mới vừa vào phòng tên tiểu tử kia liền tỉnh lại hai mắt vẫn như cũ đỏ chót liền cũng rốt cuộc không nước mắt hạ xuống chỉ là nói cảm tạ cảm ơn ngươi tiểu nhiên than thở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 con kia tuyết ảnh hồ sợ đến lấy đầu chạm đất chúng ta làm sao dám chúng ta tuyết ảnh hồ bộ tộc đối với vương nhưng là trung thành tuyệt đối cái kia cựu vĩ hồ trên mặt hiện ra cực kỳ nhân tính ý cười tuyết phong đừng đến những tiên thiên đó trí tuệ loại cái kia một bộ linh thú chỉ phục tùng c ứ n g giả cái kia đến cái gì trung tâm không trung tâm có điều làm như vậy đại biểu các ngươi có tí khôn vặt không phải có đầy đủ trí tuệ n g ư ờ i cũng không cần khổ sở đại đa số linh thú đều là chỉ có một thân man lực lại không có trí khôn không phải vậy lấy sức mạnh của chúng ta làm sao sẽ rùa rụt cổ tại đây linh thú nguyên sau đó con kia cựu vĩ hồ ngồi dậy băng lam hai mắt nhìn phía phương xa nó cuối cùng xuất hiện ở thương n g u y ệ t chi sâm hồ lớn bên cạnh thông báo đông hoa để hắn cùng đi với ngươi tìm tên tiểu tử kia thuận tiện cho bên trong vùng rừng rậm kia giấu dưới đất thành đám gia hỏa một đẹp đẽ ta nghe nói bọn họ nháo là rất lợi hại là thời điểm nên để cho bọn họ biết thương n g u y ệ t chi sâm không là bọn hắn có thể tùy ý làm loạn địa phương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 Tất cả mọi người nghe này lời của người chủ ủ a người c trì cũng kia h ô n g có b ể u hiện r nói ử a hoa điểm không kiên nhẫn, bởi vì bọn họ đều đoán được đại kiên bởi thời không nhẫn, họ bạch hoặc những thượng thuyết bọn này sen cùng này truyền vì cốt cổ c là quan n hệ. g ư ờ chủ trì kêu nói tiếp r ì kêu t i ở thời đại kia cũng, cũng không mọi người chết sau khi linh hồn sẽ nhất định tiến vào luân hồi tổng có một ít đề xót bởi vì luân hồi sức mạnh tồn tại không vào luân hồi tàn hồn sẽ không lập biến mất liền liền có chút tàn hồn học xong tu luyện được đối kháng luân hồi sức mạnh chúng nó được gọi là quỷ linh c ư ờ người đại đ linh quỷ ợ c g là quỷ chủ ầ trì dùng ung dung ngữ liệu bệnh đi một lần kỳ mà nhiệt huyết cố sự có quan hệ thế giới này luân hồi truyền thuyết liền ngay cả tiểu nhiên cũng chưa từng nghe qua người chủ trì sau khi nói xong cuối cùng có một người hỏi vậy nó có ích lợi gì bọn họ không hỏi người chủ trì vì sao lại biết những này chỉ hỏi vật này có ích lợi gì hiển nhiên đối với lời của người chủ trì hết sức tin tưởng đủ để thấy rõ cái này buổi đấu giá hậu trường người sức ảnh hưởng tiếu nhiên cũng rất kinh ngạc người chủ trì này có thể đem này bạch cốt hoa sen lai lịch nói tới chuẩn như vậy hắn lúc trước nhìn thấy cái kia bị nhét vào sinh vật linh hồn m ộ t đầu nhân cũng rất kinh ngạc bây giờ nhìn lại hắn suy đoán của chính mình không sai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 thứ hai vật này cũng không thế giới này kết quả tất cả mọi người biết nhân tộc liền nắm giữ một cái kính tượng thế giới ngoại trừ nhân tộc ở ngoài những chủng tộc khác cũng không có thiếu nắm giữ kính tượng thế giới có thể nắm giữ một cái kính tượng thế giới không nói chinh phục chỉ là cùng nó bù đắp nhau là có thể đem bổn tộc thực lực lại tăng lên một đại giai nếu như vật này là một kính tượng thế giới kết quả như vậy rất khả năng căn cứ nó tìm tới cái kia kính tượng thế giới một khả năng kính tượng thế giới t o à độ nhất định phải toàn lực tranh thủ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 được phụ thân thật là tốt cảm để sau này mình có thể thượng vị như vậy vào lúc ấy chỉ là nguyên thạch đối với hắn mà nói có căn bản không có ý nghĩa liền hắn lại vung tay lên mười lăm vạn thiếu nữ vẫn là cái kia phong khinh vân đạm dáng vẻ không có bởi vì hắn chọn bên có nửa điểm thay đổi sắc mặt mười lăm vạn lẻ một ngàn quyền hai mươi mốt thế giới chương sáu trăm tám mươi mốt thượng cổ u minh quỷ thần đạo tên kia ngục hỏa tộc một hồi tức giận đến toàn thân k i a lửa văng gấp nơi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 Ta khả năng cả đời đều không thể thần khả không cả năng nắm giữ đời đều lúc ự c cảnh sức chiến cục của chủ kinh hồ, 60 vạn, 60 vạn thượng phẩm nguyên thạch, có hay không cao hơn, có hay không cao mạng. Nam lên mình người kinh vạn, vạn thượng nguyên không hơn, không hơn. hồ, phẩm hay hay liều bài đấu, l tử rốt tử, trì dơ trước thiếu nữ mặc áo trắng rốt cục lắc đầu không tăng giá nữa lúc này sau lưng nàng cái kia phụ nhân truyền âm nói tiểu thư chưa được đồ vật tặng cho hắn cũng không đáng kể bán đâu giá sau khi kết thúc tìm một chỗ đưa hắn chặn g i ế t là được thiếu nữ mặc áo trắng nói nhưng là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 hay là hắn vì che giấu thân phận mình làm ra cảnh giả chuyện này đối mặt loại này khó khăn nhất hai chọn một phụ nhân đột nhiên cảm thấy chính mình không chắc chắn thiếu nữ gật gù đến c h ỉ ít chúng ta có thể thử một lần nói xong liền không tiếp tục nói nữa trong đại lâu hông bao người chủ trì lớn tiếng nói sáu mươi vạn lần thứ ba có còn hay không cao hơn rất tốt này bạch cốt hoa sen là thuộc về vị tiên sinh này nói xong một tiểu nhân bay lên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 hắn r ử a vào ghế rót một chén rượu chuẩn bị bắt đầu chậm rãi thưởng thức người khác biểu diễn mà thiếu nhiên căn phòng bị mở ra vào được một người á o đen hắn hướng về thiếu nhiên nói chúc mừng tiến sinh nên tới một người khai môn hồng đây là cúp nửa thành tiền thuê năm mươi bảy vạn thượng phẩm nguyên thạch ngọc bài ngọc này bài là lâu lan giả là phát hành ở bất kỳ chủng tộc nào loại cỡ lớn hiệu buôn cũng có thể hối đoái được thiếu nhiên lạnh nhạt nói thả trên bàn là được người á o đen kia không khỏi hơi kinh ngạc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 những người kia nơi nào sẽ còn có thể cần tới nơi này đập đồ vật bọn họ cần tất cả không cần tự mình đậu thủ thì có người đưa đến tay có điều t i ế u nhiên là ai cũng chuyện không liên quan tới hắn hắn đem đồ vật đặt lên bàn liền chính mình đi rồi hắn không xuất hiện ở trên ban công liền không có ai biết hắn tiến vào t i ế u nhiên căn phòng cái này cũng là vì là khách mời bảo mật một biện pháp tiếu nhiên đứng dậy đem ngọc này bài cầm trong tay đây là thế giới này tương tự thông dụng thẻ ngân hàng gì đó toàn cục ngạch đều dùng cái này chỉ o n n số ỏ khỏi ngạch chính ngân định nhiên sen nhiều như、vậy. thượng phẩm nguyên thạch đúng là ở vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, nhưng hắn dù sao ở thế giới võ hiệp liền nắm giữ mười mấy nguyên thạch khoáng, thượng phẩm nguyên thạch khoáng cũng cái, còn không đến mức như vậy đã bị được. Trình độ nào đó nói, hắn thật cũng giới giữ bạch thạch thạch mức. cái cốt có thạch có cái, mức được. coi là phú khả địch quốc. phiếu thở hơi, hoa thể phẩm thế hiệp phẩm hù thật phú khả h là là là đập Tiếu kia mười đã độ đó bị một mấy vượt ở ở ra ra sao ba vậy vậy võ dù là hắn không thể đem những này nguyên thạch toàn bộ tồn tại thiên hạ thương hội như vậy lượng lớn của cải là sẽ chọc cho đến mầm họa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 cái kia là một quả to bằng ngón cái màu xanh lam bông tuyết bông tuyết trên không t r ú n g không ngừng mà chuyển động phản xạ ra h à o quang lóng ánh phía trên bông tuyết không ngừng mà trường sinh đổ nát sau đó buốc ra một tia lang quang tán ở trong hư không điều này làm cho cái kia bông tuyết xem ra nhưng lại như là ngọn lửa người chủ trì cười nói kiện món đồ thứ hai vạn năm huyền băng tinh diễm tiên sinh với vĩnh hằng không thay đổi cực địa hàn băng nơi sâu xa có thể phải mấy vạn năm mới có thể tiên sinh như vậy nho nhỏ một viên màu xanh lam vì là cực phẩm có thể băng phong ngàn giảm càng là cô động thực tướng tối món đồ trọng yếu một t r o n g là hôm nay duy nhất một viên giá khởi đầu thái âm huyền hỏa một đoá thêm vào một ngàn thượng phẩm nguyên thạch vật này cũng không như t i ế u nhiên bạch cốt liên hoa mọi người đều biết nó có ích lợi gì vì lẽ đó người chủ trì cũng bất quá nhiều giới thiệu thái âm huyền hỏa một đoá thêm vào sáu ngàn thượng phẩm nguyên thạch ha ha n g â n ấy tiền đã nghĩ mua được vạn năm huyền băng tinh diễm nằm mơ đi ngươi thêm đến tám ngàn thượng phẩm nguyên thạch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 Thả ở nơi đang ó nói không chắc vậy có có không người cần、gấp. người liền bán đại kiếm lời rất kiếm lời, chắc thể gấp, vậy rất r vài l ầ thậm chí mấy i á gấp lúc ầ n năng. Đang đều có khả l này tiếu nhiên nhìn thấy đối diện cái kia mang mặt nạ ăn mặc màu đen áo choàng thể hình rất kỳ quái không nhìn ra chủng tộc càng không nhìn ra giới tính quái nhân dơ lên n h ắ n hiệu người chủ trì lập tức nói thái âm huyền hỏa một đoá thêm vào năm mươi ngàn thượng phẩm nguyên thạch người áo đen này đột nhiên đem nguyên thạch tăng lên năm lần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 tám mươi ngàn thượng phẩm nguyên thạch thiếu nữ mặc áo trắng cũng không có gì đặc biệt công làm nàng chỉ là thật t h ả dơ lên nhãn hiệu khiến người ta không thấy rõ nàng ý nghĩ trong lòng trên bảng hiệu viết thái âm huyền hỏa một đoá huyền hoàng điệu y hai tấm tám mươi ngàn thượng phẩm nguyên thạch mang mặt nạ kia áo bào đen quái nhân tức giận đến oa hoa gọi trên người khí tức phun trào tự muốn đứng lên đem thiếu nữ mặc áo trắng đánh chết nhưng cuối cùng vẫn là dơ lên c u ầ n phim trên đó viết thái âm huyền hỏa một đoá huyền hoàng đ i ệ y hai tấm mười vạn thượng phẩm nguyên thạch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 tuy rằng trong lầu ở cử hành buổi đấu giá nhưng bên ngoài vẫn như cũ phi thường náo nhiệt mới ra nhà lớn tiểu niên h liền thấy cái người quen chính là tiên thiên ở trên trời tuyệt cắt gặp tiểu tình tiểu niên h kinh ngạc nói ngươi không có chuyện gì ở đây hạt chuyện cái gì không dùng tới giúp sao tiểu tình vui mừng khôn siết nhìn cáo nhỏ đem tiểu niên h nhận ra tiền bối là ngươi a tiền bối có thể giúp ta một chuyện hay không tiểu niên h lắc đầu nói không thể tiểu tình mặt cười từng đỏ hướng về tiểu niên h đến gần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 tuy rằng cái kia lâu lan g i ả lan ó i cô bé này giết sạch rồi người nhà của hắn nhưng t i ế u nhiên nhưng là không tin lấy nàng sát khí trên người nhiều nhất giết qua mấy con gà quyền 21, t h ế giới chương 683, có thể sử dụng nguyên thạch giải quyết vấn đề liền không là vấn đề bán đâu giá mới vừa lúc mới bắt đầu t i ế u nhiên còn có chút hứng thú nhưng đến rồi sau đó quay về một đám phảng phất mặt nạ cương thi ra hỏa rất vô vị tất nhiên tần mộng dao có thể khiến cho được không bằng đi ra đi một chút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 nói xong lời cuối cùng cái kia ngập trời sự thù hận tựa như muốn hóa thành liệt diễm đem bản thân nàng đốt thành cho bụi nhưng tiểu n h i ê n xoay người rời đi hiển nhiên không đủ để thuyết phục hắn tiểu tinh rốt cục thấp giọng nói ta biết nơi nào có l ử a gạt tử khí cái kia nhỏ như mỗi nạp thanh âm ở tiểu nhiên trong thai nhưng dường như sấm sét lần này tiểu nhiên lập tức ngừng lại bởi vì l ử a gạt tử khí thực sự quá chân quý như luận những này cô động thực tướng cần thiết thiên tài địa bảo bên trong quý giá nhất khó được nhất là cái gì nếu như chỉ có một lựa chọn vậy khẳng định chính là l ử a gạt tử khí l ử a gạt tử khí nghe nói là lúc thiên địa sơ khai tiên sinh luồng thứ nhất khí thế biến thành có thể bách đáp vào bất kỳ thực tướng hòa vào l ử a gạt tử khí mà tiên sinh động tiên chí ít có thể mang lên cấp thần lực cảnh tỷ lệ thành công tăng cường ba bốn phần mười nhưng lúc này t i ế u nhiên nhớ tới tiểu ngư nhi từng nói âm mưu cái thứ nhất nội dung quan trọng chính là cho người bức tranh một chiếc bánh lớn vì lẽ đó h ắ n lắc đầu nói ta không tin ngươi tiểu tình cười khổ nói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 lúc trước liền thai âm chân hỏa đều bị nàng bắt lại như không phải ta xuất thủ sớm sợ là không tranh nổi nàng cái kia cùng thiếu nữ mặc áo trắng lại còn quá dưới áo bào đen quái nhân lẩm bẩm nói có ai có thể ngăn cản nàng sao lúc trước ta cũng muốn thai âm chân hỏa a có thể ở đến lúc đó vẫn cứ một phân tiền không dám thêm nàng song xem thấu cực hạn của ta phần này nhãn lực cùng tự tin có điều cái kia ưu nhã dáng người thực sự để lòng ta dương khó nhịn hắn y phục mặc ra thấp cộc cộc đùng kỳ thanh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 linh lực bình phong mạnh mẽ c h i c ấ p cũng không ở trong chiến đấu không có khí thế tiếp xúc nếu như vậy còn có thể bị nàng xem ra suy nghĩ trong lòng nàng kia khẳng định thì không phải là thiên nguyên cảnh v õ giả cảm giác được tất cả mọi người đang bàn luận tần mộng i a o tiếu nhiên hướng về tần mộng i a o nói nhân vật tiêu điểm a nhìn dáng dấp rất nhiều thu hoạch ghê gớm tần mộng i a o hướng về tiếu nhiên đưa ra một đoàn màu mộ băng lam đốn lửa tiêu sư mộng i a o đập xuống một đoá thái âm chân hỏa lần trước chịu tiếu sư một đoá thái âm chân hỏa thực ở thẹn trong lòng thiếu nhiên không khỏi vỗ vỗ vai của nàng có lòng tân ngộng giao đã đoán ra tiếu nhiên là đưa hắn thái âm chân hỏa cho mình cũng không như tiếu nhiên nói vô dụng xong cái này kêu là đầu chọn ôm lý tiếu nhiên đối với mình ngay lúc đó quyết định thật là có chút đắc ý tiếng nghị luận căn bản không có đình quá ngươi nghe được người kia là cái kia người nữ sư phụ phụ lại có thể tiện tay đưa ra một đoá thái âm chân hỏa người sư phụ này cũng quá có đi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 thế giới chương sáu trăm tám mươi bốn thành phá ở nhân tộc địa phương ở bề ngoài nguyên thạch khoáng toàn bộ về mười một đại tông phái hết thảy nhưng bọn họ cũng sẽ đồng nhất chút môn phái hợp tác mở lái ra nguyên thạch mọi người phân chướng tuy nói thuộc về tư nhân nguyên thạch khoáng là không có kỳ thực nhìn ra cũng không phải rất chết IT, gợt tờ bởi vì đối với thần lực cảnh trở lên võ giả tới nói nguyên thạch đối với bọn họ đã không có dùng nhưng ở những chủng tộc khác địa phương rất nhiều gia tộc lớn có thể chính mình nắm giữ nguyên thạch khoáng có điều như t i ế u nhiên như vậy một người tay cầm mười mấy điều nguyên thạch khoáng vẫn là đã ít lại càng ít t i ế u nhiên nói ra lời này không có áp lực chút nào sau đó gì đó t i ế u nhiên bọn họ liền chỉ có nhìn phân không có cách nào có thể lấy như thế điểm chút ra sản đập xuống hai mươi mấy dạng thiên tài địa bảo cũng là cực hạn t i ế u nhiên luôn không khả năng lập tức về thế giới võ hiệp q u â n đồ trời mới biết hệ thống sẽ đưa hắn chuyển tới đó như vậy chỉ có chờ lần sau hắn cũng không nghĩ tới một lần là xong đem tất cả thiên tài địa bảo tập hợp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 giữa bầu trời một phảng phất một đám lửa cái bóng cứ như vậy xông lên phía chân trời từng cái từng cái bóng người theo đoàn kia lửa đỏ cái bóng sau khi cứ như vậy nhảy vào linh thú trong trận mà ngày đó tuyệt cắt bên trong cũng có một đạo máu đỏ thần quang bay ra sau đó r ầ m rạp chẳng chịt võ giả cùng ở phía sau lúc này này hạt thông vậy nhà lớn trên đột nhiên có một đạo màu băng lam thần quang bay ra cái kia ánh sáng bên trong một mềm mại đáng yêu dễ nghe thanh â m nói không ngờ hôm nay càng để chư vị gặp phải chuyện như vậy Có cầu các con cảnh điều đánh giàu hiểm, giết thiên nguy nguyện xung nguyên sang trong phong, ta như từ theo một vị Lần i linh người, biếu n còn tặng h thú, thú thể h một về vị có các p t h i ê này t i địa bảo, t u ệ t k h ô những g nuốt、lời. Lần này n lời. này tới tham gia buổi đấu giá võ giả nhưng là hưng phấn đây chính là lợi ích khổng lồ rất nhiều người đều biết buổi đấu giá này chủ nhân tuy rằng thần bí nhưng đã nói nhưng là chưa từng có không đáng tin liên đông dạng có rậm rạp chẳng c h ị t đoàn người bay lên xuyên qua cái kia lạc không xuống hồ nước hướng về bầu trời bay đi không chỉ là thiên tuyệt các cùng cái kia hạt thông vậy nhà lớn còn có những nơi khác hưu thần quang bay ra thần quang sau khi là đông đảo thiên nguyên cảnh võ giả hiển nhiên trong tòa thành này thần lực cảnh võ giả không phải số ít mà thiếu nhiên sáu người đã sớm lách người có thể dùng tiền mua gì đó liền không đáng nắm mệnh cứ bính còn có một non nửa võ giả đồng dạng không muốn cuốn vào trong cuộc chiến đấu này bọn họ nhìn thấy thiếu nhiên mấy người liền theo tới bởi vì bọn họ căn bản không biết chạy đi đâu bang ban nhìn bầu trời tất cả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 lần này lại bỏ rơi hơn một nửa người tần mộng i a o dưới mặt nạ lông mày vi ngưng đây là ta lúc trước gặp phải cầm khu tuy rằng lấy chân nguyên tre ở tiểu tình nhưng tiểu tình ở tiểu n h i ê n trên vai nôn đến rối tinh rối mù nàng thở gấp nói đúng nơi này có dẫn tới bên ngoài đường nơi này trận pháp cũng phải bạc nhược một điểm tiểu nhiên cũng không sợ bên trong gặp nguy hiểm nếu có nguy hiểm liều mạng bại lộ mở ra hệ thống thủ môn người mang tới thiên tử thế giới là được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 một hồi lâu mới nói may mắn có thể là bị mới vừa một kích kia đánh ra vết rách phụ nhân trên tay phát sinh một đạo cường quang sau đó những k i a phủ văn chậm rãi nhảy lên lúc này đột nhiên một con đ i ề u dài đến trăm mét long đã từ phía trên phá động xuyên đi những k i a hồ nước theo nó như thanh đồng vậy v ậ y t r ư ợ t xuống lấy cương khí chân cương chân nguyên n g h ị thành long hình tiến công tiếu niên h nhìn nhiều lắm rồi nhưng đây là tiếu niên h ở thế giới này lần thứ nhất nhìn thấy rồng thực sự nay thân rồng có chín tự đâu tự bỏ g i á c tự lộc mắt tự t ô m nhị tựa như voi hạng tự xà phúc tự xà lân tự cá móng tự phượng trưởng tự hổ toàn thân vẫy hiện ra tự thanh đồng ánh sáng cùng trong truyền thuyết trung quốc long cực vì l à tương tự lẽ nào hết thệ thế giới long tìm khắp bộ dáng này cái kia long chú ý tới t i ế u nhiên một nhóm thân thể vẫy một cái liền hướng bên này p h ụ xông lại t i ế u nhiên tinh hoàng kiếm nơi tay đem tiểu tình cùng cáo nhỏ đều thả xuống đang muốn cùng những người này đại chiến một trận nhưng vừa n g h ĩ cái kia long còn không có v ọ t tới bên này ánh mắt nó bên trong đột nhiên hiện ra một tia nghi hoặc thậm chí là ý sợ hãi đột nhiên xoay người liền bay đi thiếu nhiên ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn lại một chút cái huyệt động kia nhớ lại tiểu tình nói nơi này cùng hỗn độn lòng tộc có quan hệ lấy này long phản ứng đến xem có thể là thật sự đây lúc này phong tỏa hang động phù văn rốt cục t à n ra t i ế u nhiên mang theo tiểu tình cùng tiểu hồ ly kia lắc mình mà vào ngoại trừ t i ế u nhiên một nhóm còn có hơn mười có thể miễn cưỡng đuổi trên t i ế u nhiên một nhóm người đều cùng theo vào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 Khoảng khắp phía chống hiện hang phương h to trải, trừng lớn động nơi bốn trước rốt cục chống hiện ra một rồi đi mười mấy dằm ra cục là ô n g s u ố tiếu cự đường hầm lớn. hầm h t nhiên lúc này mới phát hiện cáo nhỏ không biết lúc nào bị thương máu tươi tiện đường chạy đầy đất nhưng nó lại một đường cũng không lên tiếng bởi vì lúc trước hiểu rõ trải qua ở nhiều người thời điểm cáo nhỏ chưa bao giờ bại lộ chính mình sẽ nói c h u y ệ n thực tiếu n i ê n lập tức hướng về trong cơ thể nó đưa vào trường sinh khí chân nguyên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 hành động diễn viên cấp đem tiểu tình hạn chế sau khi t i ế u niên thở phào nhẹ nhõm lại một lần nữa đánh giá mảnh này hoàng vù thiên địa trong miệng lẩm bẩm nói nơi này và tinh mâu tộc cái kia thí luyện chàng thật giống lẽ nào thật sự như tiểu tình chủ đây là hỗn độn lòng tộc long x ả o nhưng là nàng cũng không tránh khỏi biết quá nhiều nhìn trên đất tiểu tình t i ế u niên cảm giác như là nhìn thấy một điều bí ẩn ngữ bách khoa toàn thư nhưng nếu như nói nàng đối với mình có ác ý rồi lại không nhất định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 trong đôi mắt một mảnh mê man sau đó như con chó run một cái trên người mau nhìn mảnh này hoang vu vị trí nói rằng chúng ta trốn ra được s a o ổ thiếu nhiên ngươi có nghe hay không đến thanh n h m gì dạ thiếu nhiên cũng trừng mắt nhìn vận đủ nhĩ lực cẩn thận lắng nghe cứng rắn là chẳng có cái gì cả nghe được nơi quỷ quái này liền phong thanh cũng không có vì lẽ đó hỏi hắn ngươi nghe được cái gì tiểu hồ ly ánh mắt lại có chút mê man thật giống đang gọi ta gọi ta tới nghe thế tiểu niên không khỏi dùng mình một cái việc này rất quỷ dị a rất khó giảng chốc lát nữa sẽ gặp phải cái gì tiểu niên rất nghiêm túc đối với tiểu hồ ly nói không cần để ý âm thanh này sự tình có chút kỳ quái chúng ta tìm tới cái khác lập tức rời đi nơi này tiểu hồ ly chân trước n ạ o mấy lần cảm để tiểu niên hoài nghi nó nhưng thật ra là một cái ngụy trang thành hồ ly cậu tiểu hồ ly có chút không thôi nói nhưng là ta cảm thấy âm thanh này rất thân thiết tiểu niên than thở càng là muốn thương tổn người của ngươi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 Tiếu tình nhiên cái lại quýnh huống nghe vậy lên, đang gì vậy đây là cái gì tình huống lại đang diễn trò sao nhưng đem đối viên ớ thức thế thực, tiếu nghiệm biểu hiện như thế chân an đoán n để biểu i cấp ả m t h y này vì vạt, những ăn nàng h đồ dám k ắ thiên hạ bởi vì địch. bởi Diễn kỹ này. diễn viên này, vị cấp, kỹ làm tức giận phát tiết sau khi tiểu tình dường như mới phát hiện tình cảnh của mình đây là địa phương nào giường của ta đi nơi nào cái nào lăn l ộ t cầu lại ngăn lại ta chân nguyên sau đó nàng g ơ lên tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp hướng về tiểu nhiên nói là người sao nói những câu nói này thời điểm nàng có vẻ rất bình tĩnh tựa hồ đột nhiên xuất hiện ở một nơi kỳ quái chính mình chân nguyên bị phong trước mắt còn ra hiện một nam nhân xa lạ kém xa tít tắp mình đồ ăn vặt không gặp làm cho nàng khiếp sợ tiểu nhiên tinh hoàng kiếm chỉ tiểu tinh nhất hầu lạnh lùng nói ta không thời gian chơi với ngươi ngươi là ai tiếp cận ta có mục đích gì còn có nơi này đến tột cùng là nơi quái quỷ gì có phải là ngươi hay không cố ý đem chúng ta lừa gạt tới đây tiểu tinh nháy mắt to xinh đẹp vô tội nói ta là thánh linh tộc định thanh hồng không là cái gì tiểu tình ngươi nói đ ổ vật ta một câu cũng nghe không hiểu t i ế u nhiên thu rồi tinh hoàng kiếm nịnh thanh hồng đúng không ta thật không có thời gian chơi với ngươi nói xong xoay người rời đi tuy rằng tự xưng nịnh thanh hồng ra hỏa thần thần bị bí nhưng dường như thật không có làm cái gì muốn nguy hại cử động của mình không phải vậy t i ế u nhiên đã sớm một c h i ề u kiếm đâm quá khứ mới đi hai bước nịnh thanh hồng thanh âm liền từ phía sau chuyển đến chậm đã nghe được âm thanh này t i ế u nhiên trên mặt hiện ra khinh thường vẻ mặt thầm nói giả bộ thử xem sau đó hắn quay đầu lạnh nhặt nói rốt cục chịu nói thật sao nịnh thanh hồng có vẻ hơi nhăn nhó ngượng ngùng túi lầu nói như vậy ở trước khi đi có thể cho ta điểm ăn sao mềm đường a cao chút gì ta thích nhất tiếu nhiên không khỏi giận dữ cười ha ha xoay người liền đi sẽ không tiếp tục cùng nịnh thanh hồng dây dưa nịnh thanh hồng tức giận đến dẫm chân một cái thật không hiểu tiếc hương tiếc ngọc lẽ nào thánh linh tộc cùng loài người thẩm mỹ quan co lớn như vậy sai biệt sao như vậy xinh đẹp nữ tính hướng về n g ư ờ i muốn hai cái mềm đường cũng không cho quá hẹp hòi như vậy hẹp hòi nam tính ta lại cũng không muốn nhìn thấy đúng rồi hắn còn che ta khiếu huyệt thật phiền phức muốn tìm chút thời gian mới có thể s u n g ra sau đó nàng đưa mắt nhìn bốn phía nhìn thấy bầu trời t i ế u nhiên hóa thành một cái điểm nhỏ trong miệng lẩm bẩm nói nhưng là ta làm sao đến nơi này nơi kỳ quái lúc trước rõ ràng ở thánh minh thành chơi à. đột chút nhiên n không thấy bờ. Coi như chân thế giới nhiên, tiểu nhiên sắc mặt cứng lại thân hình một bên tinh hoàng kiếm đi tới trong tay vung tay lại đem một đạo quyền kình chém nát tan sau đó tiểu nhiên nhìn thấy một yêu tinh tộc nam tử h i ệ n nhiên vừa n ã y đánh lén mình chính là hắn n h ư cũng không nơi này đối với linh thức phạm vi áp chế mạnh như vậy cái kia yêu tinh tộc là tuyệt đối không thể ở khoảng cách gần như thế đánh lên hắn cái kia yêu tinh tộc nam tử nhìn quả nhiên so với tiểu nhiên lùn gần hai cái đầu cánh sau lưng như là hồ điệp hắn nhìn tiểu hồ ly nhìn lại một chút tiểu nhiên trên mặt hiện ra cởi gằn hóa ra là lần đấu giá này sẽ người thắng lớn a ta lúc trước mây quá các ngươi tổng cộng đập xuống hai mươi bốn dạng thiên tài địa bảo lần này là ta gặp may mắn vừa vặn có vài dạng là ta muốn dùng đây đồ vật cho ta hắn nói còn kỳ xong t i ế u nhiên nửa cái tự không nói lập tức liền động thủ tinh hoàng kiếm dưng ra trong nháy mắt một đoá sen xanh tỏa ra cái kia yêu tinh tộc nam tử trên mặt hiện ra thần tình hoảng sợ bởi vì vô hình khí thế liên lụy k h ô n g chế được hắn tinh khí thần để chính hắn hầu như không động đậy được nữa trên người hắn trong nháy mắt b ư ớ c lên một trận m ồ hôi lạnh trái tim phảng phất nhảy đến sắp nổ tung kiếm khí còn chưa tới liền để hắn có loại mình đã chết rồi cảm giác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 một mình ngươi thiên nguyên bốn tầng còn muốn phản kháng ta ta cũng không phải rất lòng tham ta chỉ muốn thứ mà ta cần tiếu nhiên vẫn là nửa cái tự không nói tinh hoàng kiếm vừa thu lại thả người hướng về cái kia màu xanh biếc ma đầu p h ó n g đi một tay giơ lên thật cao chân nguyên màu xanh lục ngừng tụ thành một vóng ánh long lanh mâm t r ọ n thiên yêu đồ thần pháp thức thứ mười luân hồi luân hồi vừa hiện ma đầu này lập tức phát sinh điên cuồng gào thét liều mạng d ã y r i a phảng phất rơi xuống nước người liều mạng muốn hướng về trên bờ du giống như vậy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 chỉ là thoáng qua trong lúc đó những ngôi sao này liền từng cái một nát tan tinh thần trung gian xuất hiện một nhỏ như m ũ i kim liên tục xoay tròn vòng xoáy màu đen những này vỡ nát tinh thần còn có yêu tinh này tộc nam tính bị một luồng đáng sợ sức hút kéo hướng về cái kia thật nhỏ vòng xoáy màu đen những kia vỡ nát tinh thần như lưu tinh bình thường tại nơi yêu tinh tộc nam tính bên người chạy như bay mà hắn bay nhanh thân hình cũng bị một chút xíu lôi trở lại yêu tinh này tộc nam tử sợ đến mật đắng đều sắp phá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 t i ế u nhiên chân nguyên công phá hắn hộ thể chân nguyên tràn vào trong cơ thể hắn hóa thành đếm ã i không hết võ kỹ khắp nơi phá hoại hắn hư tướng căn bản chứa đựng không được như thế mênh ngông chân nguyên quân vận mình chân nguyên ở trong người hóa thành võ kỹ cùng tiểu nhiên chân nguyên đối kháng trong cơ thể hắn phảng phất đã biến thành một chiến trường phát sinh từng trận cuồng bạo tiếng nổ vang sau một khắc thân hình của hắn cứ như vậy đổi hướng mặt đất bề ngoài không thấy được nhưng kinh mạch của hắn khiếu huyệt nội tạng huyết đ ụ tất cả đều biến thành một mảnh thịt băm từ tiểu nhiên xuất kiếm bắt đầu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 thế giới khác nhau căn bản trên nguyên lý cũng có chút v ì khác biệt dung hợp những n à y thế giới khác nhau võ kỹ kỳ thực tương đương khó khăn coi như tiểu nhiên có được xưng sao biết được tất cả pháp võ c h u n g vô tướng giúp hắn thôi diễn đến bây giờ thời gian dài như vậy cũng chỉ làm xong rồi mức độ như vậy tiểu nhiên từ không trung rơi xuống đến rồi cái kia yêu tinh tộc nam tử bên người lấy xuống hắn chức nhận chứa đồ bạo lực phá tan chức nhận chứa đồ dấu ấn tiểu nhiên đem linh thức thăm dò vào chứa đồ thức ngón tay bên trong nhưng hắn thất vọng rồi bên trong ngoại trừ một tàn phá ngọc bài cũng chỉ có l ẻ loi tán tán mấy chồng nguyên thạch còn có một cái t i ế u nhiên rất tinh tường gì đó hắn ở trên đ ầ u giá hội đập đi ra bạch cốt liên hoa t i ế u nhiên lắc lắc đầu nếu như không phải yêu tinh này tộc nam tử đánh cướp hắn hắn vội vã tìm người căn bản sẽ không tìm yêu tinh này tộc phiền phức cái này kêu là không tìm đường chết sẽ không phải chết t i ế u nhiên đem cái kia ngọc bài cầm trong tay độ vào chân nguyên trên ngọc bài nhất thời hiện hiện ra một phần công pháp ưu minh quỷ t h ầ n đạo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 Thiên yêu đồ thần pháp bên trong có một thức tập một trong một thể lướt tức thần phát thiên thân tin tưởng pháp huyến hàm hoang nhưng phương minh nhưng phương Hoặc nghiêng mình vốn là mạnh cái diện nói diện đại. đi. yêu bên yêu yêu yêu yêu cũng này rừng, này này dương quang bản càng vốn cầu, cầu đầu, qua ưu quỷ đồ đó đạo đem bao có lực có mị làm ma mẽ là là là là ở ở về xem xong cái này sau khi tiểu nhiên rốt cuộc hiểu rõ yêu tinh này tộc nam tử vì sao lại dùng hết toàn bộ gia sản cũng phải bắt này bạch cốt liên hoa chiếu này ư u minh quỷ thần đạo trên thuyết pháp nếu như lấy quỷ thần đến xúc tích ma chủng ma chủng tiên sinh tên ma đầu này đem có thể đạt đến quỷ thần khi còn sống đỉnh cao sức chiến đấu cái kia bạch cốt liên hoa là kiếm giới thế giới quỷ giới bạch cốt phu nhân biến thành bạch cốt phu nhân sẽ bị tù nhập thần tù liền là bởi vì nàng thực lực đã đủ để cùng những kia đóng tại quỷ giới thần linh ngang hàng về mặt chiến l ự c cũng cùng thần lực cảnh võ giả tương đương nàng bị những thần tướng đó sau khi luyện hóa ký ức oán khí những thứ đồ này toàn bộ không có chỉ là một đoàn hết sức tinh thuần năng lượng này cung linh thú thần ma tinh phách cực kỳ tương tự công pháp này t r u n g tướng thứ này xưng là quỷ thần nguyên phách cái kia yêu tinh tộc nam tính vốn là muốn dùng bạch cốt phu quỷ thần nguyên phách đến xúc tích một thần lực cảnh ma đầu đi ra nhưng không nghĩ lần này tiện nghi thiếu nhiên thiếu nhiên không khỏi than thở thì ra là như vậy chỉ là ma đầu kia đào tạo cũng quá phiền phức tốn cũng quá dài chỉ ít một hai trăm năm có điều một hai trăm năm nếu như có thể đổi được một thần lực cảnh tay chân cái này cũng là đáng giá lúc này một a na thân hình nhanh chóng lược lại đây nhưng là nịnh thanh hồng đến đến rồi nịnh thanh hồng xinh đẹp hai mắt trợn trừng lên ngươi một chiêu đánh giết thiên nguyên bốn tầng võ giả đây cũng quá hung tàn tiếu nhiên lần này giật nảy cả mình hắn đã quen dùng linh thức những này tra xét quanh thân hoàn cảnh ở nơi này linh thức bị áp chế địa phương căn bản không chú ý tới nịnh thanh hồng lại triển khai khinh công một đường theo hắn tiếu nhiên trong mắt đã có sát cơ lấp lóe người này nhanh như vậy liền dễ dàng giải khai chính mình đối với nàng khiếu huyện phong tỏa phần này thực lực thật là kinh người hắn lạnh lùng nói ngươi theo ta làm cái gì nịnh thanh hồng sợ hết hồn làm gì muốn giết người diệt khẩu nói cho ngươi biết ta cũng không sợ ngươi tuy rằng còn có vài chỗ then chốt khiếu huyệt không co sông ra nhưng nịnh thanh hồng phỏng chừng một thiên nguyên bốn tầng võ giả sợ vẫn là giết không được chính mình nhưng xem tiểu nhiên một chiêu đánh giết cái kia yêu tinh tộc nam tính cũng lại có một chút dao động ngươi theo ta làm cái gì tiểu nhiên lại lạnh như băng hỏi một câu nịnh thanh hồng có chút ủy khuất nói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 lính thanh hồng trận to hai mắt của chính mình nhìn t i ể u nhiên đầu lác như rút lãng cổ như thế ngươi xác định ngươi nói người là ta sao t i ể u nhiên gật ngủ ta xác định tiểu hồ ly cũng nói là thật ác ta tận mắt đến ngươi lúc đó cái kia tệ i dạng nếu như không phải tiểu nhiên giúp ngươi ngươi sẽ bị cái kia hai tên này nhận đi mạnh mẽ giao phối lính thanh hồng đã một quyền đập vào tiểu hồ ly trên đầu đem nắm đấm ở nó trên đầu tàn nhẫn xoay chuyển mấy lần mới hạ giận đưa tay thu hồi tựa hồ đã trải qua một hồi một hồi biến cố sau tiểu hồ ly có chút chứng nào tận ấy nịnh thanh hồng ở quả đấm của chính mình trên thổi một cái khí mặc kệ ngươi nói thế nào ta còn là vững tin nói cho ngươi biết ngươi nhận lầm người cái kia tuyệt đối không phải ta hơn nữa ta vững tin ta lại không có gì ly hồn chứng cũng không có một thể song hồn ta vừa còn kiểm tra rồi một lần cũng không tìm được ta bị người khống chế manh mối nhìn nịnh thanh hồng người hiền lành dáng vẻ thiếu nhiên cũng có chút tiến lòng dù sao chính là nàng lúc trước hóa thân tiểu tình thời điểm n ị n h thanh hồng cũng không có làm ra nguy hại đến chuyện của h ắ n t i ế u nhiên nhắc lên tiểu hồ ly nói chuyện đó nói rõ chúng ta phải đi trước n ị n h thanh hồng vẻ mặt đau khổ nói nếu không chúng ta cùng đi nếu không ta theo ngươi như vậy một địa phương quỷ quái ta sợ không tìm được con đường quay về có người có thể chiếu ứng lẫn nhau con đường quay về t i ế u nhiên cũng cảm giác mình không tìm được hắn đột nhiên giơ tay một quyển kích hướng thiên không chân nguyên ở trên trời ngưng tụ thành võ huyền hai chữ lớn nếu như hắn tiểu tử c h u y ê n nhìn thấy cái này hai chữ tới bên này tìm hắn như vậy hắn liền có thể mở ra thế giới võ hiệp môn nuôi lớn ra đi trở về mấy ngày nay kiếm xuyên qua điểm đã đầy đủ hắn mở ra dẫn tới thiên tử thế giới lối đi nhưng ngay ở hắn kiểm tra xuyên qua điểm thời điểm hắn đột nhiên phát hiện mình xuyên qua điểm ở tăng trường điều này nói rõ tiểu ngư nhi bọn họ hơn nửa gặp phải kẻ địch rồi đi nữa không bao xa tiểu nhiên nhìn thấy không biết bao xa phương xa có một cái như có như không dây nhỏ liên tiếp thiên cùng sự tiểu nhiên suy nghĩ một chút liền hướng về bên kia đi đến lại nghe tiểu hồ ly nói tiểu nhiên ta cảm giác cái kia hô hoán âm thanh của ta liền ở cái hướng kia tiểu nhiên thân hình thoáng hơi ngưng lại sau đó nói nếu như bằng hưu của ta nhìn thấy cái vật kia khẳng định cũng sẽ đi xem một chút rõ ràng như vậy gì đó là một rất tốt điểm hội hợp lĩnh thanh hồng nhét vào một khối lạnh cao tiến vào trong miệng của mình trong lòng ôm bó lớn đồ ăn vặt những này tất cả đều là tiểu nhiên cho nàng nàng mơ hồ không do nói Mai thơ, d ầ u ác tìm b u ồ n tiểu niên h nhìn nàng một cái tuy rằng nịnh thanh hồng nói rất êm thai thực lực cũng là cực cường nhưng tiểu niên h vẫn là cảm giác nàng thật giống không quá đáng tin dáng vẻ từ xa nhìn lại chỉ một cái như ẩn như hiện tế h hiện nhưng này kỳ thực nhưng là một cái thông thiên màu xám của sáng bán kính chi ít năm trăm mét p h ả n phất liên tiếp thiên địa t i ể u cột sáng phía dưới lãng phiên vân bàng ban tần mộng giao tiểu ngư nhi vợ chồng đang cùng người đại chiến bọn họ năm người lại tập hợp đến cùng một chỗ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 những người kia tổng cộng có mười hơn ba người lập tức liền nhận ra tần mộng dao lơ tiếng muốn bọn họ đem chính mình vỗ tới gì đó giao ra đây không thể đồng ý liền đ ộ n g thủ đám người kia đều là thiên nguyên bốn tầng nhưng lãng phiên vân ba người tu thành võ trung vô tướng đột lực đại tiến chính là đối mặt thiên nguyên sáu tầng võ giả cũng có chạy trốn lực lượng những người này một liêu không nghĩ tới trong nháy mắt bị giết hai cái còn lại mười một người lập tức bắt đầu hợp công trong mấy người này lấy một mang mặt nạ ông láo mặc áo bào đen thực lực cao minh nhất lấy sức lực của một người lại đem bảng ban lao lao đặt ở hạ phong mấy người khác thực lực cũng vượt xa bình thường thiên nguyên bốn tầng v õ giả lãng phiên vân cùng tần mộng giao đều là lấy một địch ba còn ổn chiếm thượng phong chỉ là muốn thủ thắng cũng không phải chuyện dễ mà tiểu ngư nhi vợ chồng nhưng là hai địch bốn hai người đầy đủ hiểu ngầm mặc dù hạ xuống phong nhưng muốn thua nhưng cũng không trong thời gian ngắn chuyện nhưng vào lúc này lại có hai người phi đến nơi này nhưng là cái kia ở trên đấu giá hội tương đương sinh động thiếu nữ mặc áo trắng cùng cái kia mở ra cấm khu trận pháp phụ nhân nhìn thấy xong có người đến chính đang giao thủ người lập tức dừng lại sợ bị người chiếm tiện nghi nhìn thấy tình huống này phụ nhân kia cười nói tất nhiên tất cả mọi người bắt đầu vậy cũng không cần đỉnh đem các ngươi lần đấu giá này phải nhận được gì đó toàn bộ giao ra đây ta liền cho các ngươi một con đường sống cái kia lực gáp bàng ban ông lão chính là mang mặt nạ kia ăn mặc quái dị áo bào đen ở trên đấu giá hội cùng thiếu nữ mặc áo trắng đối t r ọ i gây gắt ra hỏa hắn là ở trên đấu giá hội vỗ tới đồ vật chỉ đứng sau tần mộng g i a o cùng thiếu nữ mặc áo trắng tia người nghe được phụ nhân hắn cười quái dị nói lại là một không biết trời cao đất rộng ra hỏa mặc dù có điểm láo liễu thế nhưng khoảng t r ừ n g còn có thể để ta thoải mái một cái đi sau khi nói xong hắn trong áo choàng đột nhiên đưa ra từng cái từng cái xúc tu mặt trên tre kín các bên trong mụm nhọn thấp lộ lộ còn có chất n h ầ y nhìn cực kỳ buồn nôn phụ nhân kia âm thanh trở nên lạnh lẽo hóa ra là một bách xúc tộc tự cho là có ẩn dấu thực lực vì lẽ đó dám cùng ta hò hét sao mặt nạ này có thể q u ấ y dày các ngươi linh thức nhưng tương tất sẽ không làm q u ấ y nhiều ánh mắt của các ngươi đi cái kia bách xúc tộc ha ha cười nói vậy hãy để cho ta mở mang kiến thức một chút đi nói xong mãn thiên xúc tu liền hướng về cái kia bầu trời phụ nhân rút đi mỗi một con xúc tu trên đều ngưng ra một đạo phấn cương khí kim màu đỏ những kia cương khí trên không trung phân liệt thoáng qua liền hóa thành vô số roi dài hoặc nói xúc tu những kia xúc tu trên không trung dây d i a thành một bàn tay lớn hướng về phụ nhân kia trộm tới bàng ban sắc mặt nghiêm túc nếu như vừa nay cái tên này liền hiện ra cái này hình thái có thể chính mình thất bại cái kia cương khí mang theo một luồng nhàn nhạt t h ơ n g ngọt tân mộng dao cùng tô anh nghe thấy được cái này mùi đột nhiên trong cơ thể liền có một dòng nước nóng tuân ra trong lòng kinh hãi không khỏi thầm mắng này bách xúc tộc đủ buồn nôn liền cương khi đều mang tồi tình hiệu quả may mắn được hai người cách xa còn có thể đem này cỗ đột như kỳ lai cho đẻ xuống đối mặt bách xúc tộc công kích phụ nhân kia trong mắt cũng hiện ra chán ghét biểu hiện nhưng nàng chỉ là nhẹ nhàng giơ lên tay trái c ò n lại bắn ra một tia chỉ phong hóa thành kim sắc tiểu kiếm tốc độ thật nhanh lấy hiện trường những võ giả này ánh mắt cũng chỉ nhìn thấy một vện kim quang căn bản là không có cách thấy rõ lúc nào đi thế phương hướng cái kia kim hóa tiểu kiếm trực tiếp xuyên thủng bàn tay l ư n kia xuyên vào cái kia bách xúc tộc ngực bàn tay lớn kia như cái trước cái hang nhỏ màu vàng nóng trong nháy mắt mở rộng lại như đem bàn tay lớn kia là chỉ làm bị đốt như thế hai cái hô hấp liền biến mất không còn t ă m hơi tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh như vậy hời hợt thuấn sát cái kia bách xúc tộc thực lực này cùng bọn họ hoàn toàn không phải cùng một cấp số lãng phiên vân cùng tần mộng giao bàng ban liếc mắt nhìn nhau loại uy thế này bọn họ lúc trước chỉ ở ưu tủ trên người cảm thụ qua lúc đó bọn họ cách xa như vậy vẫn chỉ là t ừ b ê n cạnh cửa hàng chợ, chút hàng nữa đều suýt chút nữa bị ưu tù bị mộng t q u y ề chấn n đ ộ đến ba giao ầ n như cũng không chết, t ế thế u quá cứu nhiên vẫn thân trên liền không lịch diệt giới ất bất rút, b người bọn、họ. Thiên nguyên bảy tầng.、Có、người kêu lên.、Phụ、nhân kia gật gật đầu nói, cuối cùng cũng gật gật kia cuối bảy họ. Phụ kêu đầu Có c i hơi như vẫn không có mắt ngủ. Nếu như ba hơi thở bên trong không thở vật có mắt đem ba đồ dừng một chút vẫn là đem đồ vật toàn bộ từ chiếc n h ậ n chứa đồ bên trong lấy ra, võ giả ninh chết không khúc không sợ sinh tử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 vừa bọn họ nhưng là vừa qua đến liền chặt chém còn chưa kịp nghiên cứu nhìn thấy mọi người không nói lời nào phụ nhân kia lấy mình linh thức nhận biết một hồi đột nhiên nhún mui chân đã lên một tảng đá hướng về cái kia cổ sáng bay đi chỉ nghe rác một tiếng cái kia bao hàm nàng thần nguyên tảng đá bị chấn động thành bụi đá phụ nhân cũng không nhục trí vung tay lên thần nguyên ngưng vì là một cái nhỏ điệu hướng về cái kia cổ sáng bay đi nhưng kết quả như thế bị đụng vào cổ sáng bên trên nhất thời hóng mất nhưng c ổ sáng động liên tục cũng không có nhúc đ í c h ở thiên nguyên cảnh sáu vị trí đầu tầng võ giả không ngoài thân thể trở nên càng mạnh hơn linh lực càng mạnh hơn chân nguyên lượng biến đến càng nhiều nhưng đến rồi thiên nguyên bảy tầng thiên nguyên võ giả sức mạnh lại một lần nữa xảy ra biến chất thiên nguyên bảy tầng hiểu rõ khí được gọi là thần nguyên cách thần lực cũng chỉ có cách xa một bước nhưng ở này c ổ sáng trước mặt so với đụng tới đá trứng gà còn muốn vô lực dưới mặt nạ phụ nhân lông mày nhẹ nhàng nhân lại lúc này thiếu nữ mặc áo trắng kia đối với phụ nhân nói gì hoặc là đối với không phải cơ thể sống không được đối với sinh mạng thể hữu hiệu phụ nhân kia không khỏi gật gù thiểu thư nói đúng sau đó nàng chỉ vào tần ngộng giao nói ngươi vào xem xem t ầ n ngộng giao mấy lần đang đấu giá sẽ đoạt thiếu nữ mặc áo trắng kia gì đó gió hêm dịu đầu phụ nhân này nhưng lại yên lặng vì nàng hạ giận đây thiểu ngư nhi cười hì hì nói là người thứ nhất tới đây ta vừa đến ở đây thời điểm n à y cột sáng vẫn không có đây phụ nhân kia ác một tiếng ngươi nhìn thấy gì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 nàng chính là dựa vào điểm này ở t r ê n đấu g i á hội làm náo động lớn lúc này nàng cũng đoán được tiểu tử bạn tâm tư lãng phiên vân là của nàng lãng đại thúc bàng ban là sư phụ nàng thân mật ở không còn hai đạo chính tà xung đột sau bàng ban đưa nàng làm thân nhân của chính mình xem hai người này sao xem một chút nàng đi đến cựu tử nhất sinh địa phương mà tiểu ngư nhi nhưng là tương đương bạn trí cốt những người này là bằng hữu của sư phụ hắn thì lại làm sao sẽ nhìn tần mộng g i a o đi chết liên nàng bước chân hơi động thân hình liền đem toàn bộ người công kích con đường đều cặn lại tân ngộng i a o quay đầu hướng mọi người cười cận sau đó nói ta đi tiến vào này cổ sáng hoặc là cựu tử nhất sinh nhưng khiêu chiến một thiên nguyên bảy tầng võ giả nhưng là thập tử vô sinh tới hôm nay nàng vẫn như cũ nhớ tới lúc trước cú tủ tiện tay một quyển oai sau đó nàng đem vươn tay phải ra đặt ở cổ sáng bên trên trên tay che kín chân nguyên vẫn như cũ bị bắn ra ngoài lúc này phụ nhân kia không nhịn được một phát bắt được tần mộng dao đầu hướng về cái kia của sáng đệ tới lần này tần mộng dao toàn bộ đầu đều bị án tiến vào nàng như một con chết chìm người bình thường ra sức d â y r i a nhưng ở phụ nhân kia trên tay nhưng căn bản d â y r i a bất động sau đó động tác của nàng chậm lại phụ nhân kia hướng ra phía ngoài lôi kéo liền đem tần mộng dao như rác rưởi như thế ném xuống đất chỉ thấy nàng thất khiếu chảy máu k h í tức đã không ở nàng chết rồi không có thảm thiết chiến đấu không có ra sức chém giết cứ như vậy thật đơn giản chết rồi b à n g ban lãng phiên vân hai người tâm đột nhiên chìm đến đáy vực thực sự không nghĩ tới tần mộng g i a o lại liền chết như vậy bọn họ không sợ tử vong cá nhân vinh lục đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là p h ù vân nhưng bọn họ này một chút hy vọng sống nhưng là tần mộng g i a o lấy tính mạng tranh thủ nếu như đi tìm phụ nhân kia liều mạng kết quả bị giết chết vậy ai đang vì mộng g i a o báo thù phụ nhân không khỏi vỗ tay nói chịu đựng lâu như vậy mới chết xem ra vật còn sống còn hữu hiệu một điểm ngươi đi vào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 sau đó đem ấ m tung ném tới trên mặt hồ theo ba c h ậ p trùng cười nói sợ là ta muốn phụ lòng mộng g i a o hảo ý động đình kiếm tuy rằng vẫn không có ra tay nhưng nguôi kiếm vị trí đã không biết khó mà nhận ra động mấy vạn thứ phảng phất ở trước một tấm vô hình võng nhưng không có nửa điểm khí thế tiết ra ngoài bàng ban bên người hiện ra cũng không đặc dị hình ảnh nhưng hắn quanh thân một dặm bên trong đã hóa thành một cái không nhìn thấy đại trận cái khác những kia tham gia buổi đấu giá người chỉ cảm thấy linh hồn táo động ảo giác bộc phát những người kia ngơ ngác may là vừa mới cái kia bách xúc tộc đỡ được hắn giời ạ bọn họ thiên nguyên bốn tầng chúng ta cũng thiên nguyên bốn tầng làm sao chúng ta còn kém đến xa như vậy bàng ban tuy rằng còn không có ra tay nhưng hắn thất khiếu đã có dòng máu ra hai tay hắn rủ xuống một đôi nắm đấm khoảng không nắm nhìn như không hề có một chút nào dùng s ứ c nhưng ở mỗi trong n g á y mắt hắn môi ngón tay nhẹ nhàng ghệ hơn vài thứ chân nguyên biến hóa mấy vài thứ mặc cho ai cũng biết chỉ chờ hai người này ra tay tất là một đòn kinh thiên động địa sinh tử lập phân duy nhất đáng tiếc là thế giới này thiên địa nguyên khí gần như không không phải vậy hai người còn có thể lấy thiên kinh ngũ kích liều mạng nhưng bây giờ không được phụ nhân kia chỉ là cười lạnh nói cũng được không để cho các ngươi hợp lại giới mệnh các ngươi sẽ không biết cái gì gọi là tuyệt vọng cho các ngươi cơ hội xuất thủ lúc này tiếng xe gió vang lên đã thấy t i ế u nhiên cùng định thanh hồng đồng thời chạy tới đối với nắm giữ ba mươi lần tốc độ âm thanh bọn họ trên khoảng cách trăm dặm hô hấp liền đến nhưng là bởi vì tất cả mọi người thói quen lấy linh thức cảm giác đối thủ khí tước khóa chặt nhất định phạm vi vì lẽ đó khởi điểm lại không có ai phát hiện hai người bọn họ làm phát hiện hai người thì hai người đã không có bao xa tiếu nhiên trên bầu trời nhìn thấy tần mộng g i a o thi thể chỉ cảm thấy phảng phất có cái gì nổ tung giống như vậy một đám lửa hừng hực ở trong l ò n g ngực t h i ế u đốt tự phải đem chính hắn đốt thành cho bụi quả thật hắn cùng với tần mộng g i a o trước đây ở phúc vũ thế giới chỉ được trò quan hệ hợp tác gọi hắn tiêu sư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 mà nịnh thanh hồng ánh mắt cũng ngưng trọng tiếu nhiên không muốn vở ngớ ngẩn xem ở ngươi cho ta ăn ngon mức ta giúp ngươi đem người phụ nữ kia quân lấy ngươi muốn nghĩ một biện pháp phải làm gì hay mau ta khoảng trừng triển không được nàng bao lâu nói xong nịnh thanh hồng liền bắt đầu gia tăng tốc độ trong nháy mắt lướt qua tiếu nhiên mà phụ nhân kia ánh mắt cũng ngưng trọng nàng bay lên giữa không trùng hóa thành một đạo kim quan g cùng nịnh thanh hồng đụng vào nhau cái kia c u ầ n bạo chân nguyên và chạm suýt chút nữa đem tiếu nhiên thổi đến mức trên không trung lan lộn phụ nhân kia đang cùng lãng phiên vân hai người đối lập nhưng có thể dễ dàng bứt ra mà đi để cho hai người ngay cả công kích đều không phát ra được tu thành võ trung vô tướng b ả n g lãng hai người còn có thể cùng phụ nhân này đối lập tiểu ngư nhi hai vợ chồng nhưng ngay cả đối lập đều không làm được thiên nguyên bảy tầng đáng sợ có thể thấy được chút ít mà lãng phiên vân hai người đột nhiên mất đi mục tiêu phảng phất vốn là giơ lên một ngọn núi nhưng này sơn đột nhiên bay đi bọn họ còn đang l i ề u mạng s ử lực giống như vậy lấy bọn họ chân nguyên linh tính cũng không ngăn được chân nguyên cuốn ngược lập tức phun ra một ngụm máu tươi tiếu nhiên lướt qua hai người trường kiếm trong tay hướng về thiếu nữ mặc áo trắng kia đánh tới thiếu nữ mặc áo trắng lạnh lên một tiếng hai con ngươi màu vàng l óng thông qua mặt nạ lạnh lùng nhìn tiếu nhiên ta mặc dù không có lan di mạnh như vậy nhưng ngươi phải đem ta xem là quả hồng nhúm nắm nhưng cũng tìm lộn đối tượng đăng bởi chương sáu trăm chín mươi nghiên ép một đôi kim sắc cánh đột nhiên từ thiếu nữ mặc áo trắng kia phía sau l ư n g ngọc ra dưới chân của nàng mặt đất như thủy triều lan lộn một đoá máu đỏ hoa tươi ở nàng dưới chân nở rộ đưa nàng thác hướng về không trung lập tức có người kêu lên lâu lan già la huyết s á c m ạ n đà la đại trận nhất định là lan g i a người rời ạ người như vậy lại cũng phải cùng chúng ta đồng thời đang đấu giá sẽ đoạt đồ vật lâu lan già la có tứ đại nước họ này lan g i a chính là xếp hàng thứ hai lan g i a còn đã từng từng ra lâu lan già la hoàng đế hiện tại tuy rằng phong quang không ở nhưng vẫn là một cường đại gia tộc chí ít có thể cùng không dùng tới văn minh chi khí nhân tộc thực lực đều bằng nhau người như vậy còn cần chính mình xuất hiện tìm kiếm thiên tài địa bảo những người này tâm tư nơi đó giấu giếm được thiếu nữ mặc áo trắng nàng là lan g i a không sai thế nhưng lan g i a bây giờ ở riêng có tới hết mấy vạn g i a như nàng như vậy đã là xa suốt mấy lời căn bản không ai quan tâm được nàng nhưng coi như như vậy nàng vẫn như cũ có thể tu hành đến lâu lan g i a la đệ nhất công phòng đại trận máu mạn đà la đại trận Vẫn như nhỏ thể cũ có thể có một từ đại ư a nàng n u chu thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt hiện ra trường kiếm trong lúc đó hồn thiên bảo giám mười thức cùng diễn ở đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong biến ảo ra một cực kỳ thế giới chân thực mênh mông vô bờ đại địa t r ạ n g rộng sâu xa biển rộng tuyên cổ không thay đổi sông băng bảy màu mê người hào quang kéo dài phía chân trời bạch vân treo cao phía chân trời liệt nhật mà ở thế giới này mặt trái là một đoàn hỗn độn không thay đổi khí t ứ c trong đó có b ư ớ c lên g i í t gào không nghỉ huyết hải thế giới ở ngoài là mấy đại hành tinh hành tinh ở ngoài là hóng ánh màu tím tinh hà thiếu nữ mặc áo trắng rõ ràng sợ hết hồn trái tim không khỏi cuồng nhảy dựng lên miệng khô lười khô đây là thực tướng nàng nhớ lại tân mộng dao kêu lên t i ế u nhiên tiêu sư tân mộng dao đều là thiên nguyên bốn tầng thực lực cái k ê u tiểu nhiên thiên nguyên sáu tầng rất bình thường à. lần này thiếu nữ mặc áo trắng chỉ cảm thấy chính mình tính sai lập tức một đạo huyết hải từ nhảnh hoa bộ bay lên từng đ ó a từng đ ó a máu mạn đà la ở huyết hải trong bay lên vào lúc này t i ế u nhiên thực tướng đột nhiên toàn bộ nổ tung giữa bầu trời vang lên một chuỗi sấm rền này có thể đem nàng sợ hết hồn khởi điểm nàng còn tưởng rằng là t i ế u nhiên điên cuồng tự bạo mình thực tướng trong nháy mắt đó trái tim của nàng ngừng nhảy lên cái kia cánh hoa trong nháy mắt liền muốn hợp lại đưa nàng bao ở trong đó chờ kinh hồn hơi định sau mới phát hiện đó bất quá là dáng vẻ hàng bị gạt trái tim song khai bắt đầu kinh hoàng loại này thông minh trên gặp khó để thiếu nữ mặc áo trắng cực kỳ khó chịu một cây thương nhọn giống như phượng đầu hoàng kim trường thương đã đi tới trong tay nàng chuẩn bị nên tiếp tiểu nhiên cái kia điên cuồng nổ tung dẫn tới điên cuồng tấn công nhưng nàng trong tưởng tượng cái kia đối với mình điên cuồng công kích không có đến cái kia tiểu nhiên diễn biến thế giới chỉ là chính mình bạo đây là hồn thiên bảo giám thức thứ mười huyền vũ trụ đệ tàm biến phá hư không mô phỏng hố đen diễn biến võ kỹ lần này không giống đối đầu lúc trước cái kia yêu tinh tộc nam tử có thể dùng đệ nhất biến đại bạo tạc mở màn nói như vậy sẽ làm thiếu nữ mặc áo trắng này cảnh giác đây không phải là thực tướng hiện tại phá hư không đã thành cái kia tâm thần có chút dung chuyển thiếu nữ mặc áo trắng cảm giác được một luồng mạnh mẽ vô cùng sức hút chuyển đến đưa nàng hướng về một nơi nào đó cùng xả cũng trong lúc đó cái kia huyết sắc mạng đà la đại trận huyết hải bên trên từng đoá từng đoá màu máu mạng đà la hoa nở rộ mỗi một đoá hoa bên trong đều có một con mọc da màu đỏ cánh quái vật những quái vật kia cơ dây leo hướng về thiếu nhiên lướt đi nhưng thiếu nhiên căn bản đối với chúng nó liều mạng đại chu thiên tinh đấu đại trận trên nhị thập bát tu tinh thần hiện ra cùng những quái vật này chiến thành một đoàn đem màu máu mạn g đà la xài hết toàn bộ áp chế từng cái từng cái quái vật bị xé thành phân vụn từng đoá từng đoá màu máu mạn g đà la ba o hoa trước mặt mọi người phá hủy lâu lan g i ả la mặc dù là thương lam vực phía đông bá chủ là so với năm đó tinh mâu tộc nhưng là kém đến quá xa huyết sắc mạng đà la đại trận tuy rằng được xưng lâu lan già la đệ nhất công phòng đại trận nhưng ở cùng cấp tình hưng dưới trận pháp này ở đại chu thiên tinh đấu đại trận dưới vốn là món ăn mà thiếu nhiên bản người đã hướng về thiếu nữ mặc áo trắng kia phóng đi khoảng cách mấy trăm mét chớp mắt đã áp sát thiếu nữ mặc áo trắng vì là thiếu nhiên mê hoặc mất tiên cơ từng bước lạc hậu cứ thế đang đối mặt phá hư không thì còn muốn đối mặt thiếu n i ê n bản thể công kích tiểu nhiên trên thân kiếm một đoá sen xanh tỏa ra thiếu nữ mặc áo trắng vốn là bị phá hư không hốt nhiếp thân thể càng l à không bị k h ô n g chế suýt chút nữa một bên mình hoàng kim trường thương đều không nắm vững vô tận kiếm khí chui vào trong cơ thể nàng phong kín của nàng khiếu huyệt nàng cũng không có nịnh thanh hồng bản lĩnh hoàng kim trường thương biến mất không còn t â m hơi nàng đã bị tiểu nhiên nắm ở trong tay cái gì lại trong vòng một chiêu đem một cung cấp lâu lan giả la bắt ta thư háo hắn dùng là trận pháp gì rất sắc bén ta nhớ tới vừa chết rồi cái kia người nữ gọi hắn t i ế u sư có bản lãnh này không trách rẻ r dỗ như vậy đồ đệ hắn cùng như chúng ta vẫn là thiên nguyên bốn tầng được rồi quá biến thái không chỉ là những kia vây xem chúng đang cùng nịnh thanh hồng át chiến phụ nhân cũng là bị sợ hết hồn tiểu thư thực lực nàng rõ ràng chính là thiên nguyên sáu tầng võ giả cũng không có khả năng lắm một chiều bắt giữ nàng cho nên nàng mới yên tâm đi chặn lại nịnh thanh hồng nịnh thanh hồng có thể là có thêm thiên nguyên sáu tầng định phong thực lực nhưng phụ nhân chắc chắn hai trong vòng mười chiêu đem đánh bại nhưng nàng nhưng không nghĩ tới tiểu thư lại một chiêu bị bắt trong lòng nàng phẫn nộ nói tiểu tử kia quá mức gian hoạt tiểu thư bị hắn lửa đáng ghét tiểu thư kinh nghiệm thực chiến vẫn là kém một chút phụ nhân một đòn toàn lực bước lui định thanh hồng đi tới tiểu niên h phía trước hiện tại hình thái nhưng cùng lúc trước không giống nhau có thêm một đôi kim sắc cánh dưới mặt nạ hai mắt gắt gao nhìn tiểu niên h tiểu tử nói ra điều kiện của ngươi muốn như thế nào mới có thể bơm tha tiểu thư nhà ta t i ế u nhiên ánh mắt từ trên mặt mọi người đào qua nhìn lòng đất tần mộng g i a o thi thể hỏi mộng g i a o chết như thế nào phụ nhân kia lãnh đạm nói không cần hỏi ta g i ế t t i ế u nhiên trong mắt có tinh mang né qua c h ặ n lại thiếu nữ mặc áo trắng tay của suýt chút nữa đem cổ của nàng nạt gãy đến nửa ngày hắn mới nói ngươi tự sát ta hãy bỏ qua tiểu thư nhà ngươi phụ nhân khinh thường nói ngươi nghĩ ta ba tuổi đứa nhỏ ta như chính mình g i ế t ngươi nhất định sẽ giết tiểu thư nhà ta không bằng như vậy vừa nãy ta ở đây cướp vật của các ngươi toàn bộ trả lại cho ngươi môn còn có từ mấy người cái kia g i à n h được cũng cho ngươi thiếu n h i n nói đồ vật không đáng kể ta muốn ngươi tự đoạn một tay phụ nhân lạnh lùng nói ta tuyệt đối không thể từ tổn hại sức chiến đấu của ta bởi vì có sức chiến đấu của ta ở tiểu thư mới có thể sống nếu như ngươi vẫn cứ nếu như vậy rằng co ta cũng không kịp nhớ tiểu thư chết sống quá mức tiểu thư chết rồi ta sát quang các ngươi chính ta lại vì là tiểu thư t r ô n cùng được rồi nói xong nàng lấy xuống chiếc nhẫn chứa đồ của mình ném cho t i ế u niên t i ế u niên căn bản không tâm tình nhận nhưng nghĩ những thứ đồ này đều là tần mộng i a o đem hết toàn lực kiếm được vẫn là đem thu vào trong lòng t i ế u niên nhìn phụ nhân sau đó nói gỡ xuống mặt nạ của ngươi phụ nhân lập tức nghe theo lấy xuống mặt nạ của nàng mặt của nàng so với trang phục của nàng trẻ tuổi nhiều nhìn có điều khoảng ba mươi người nhưng một đôi lông mạy nhưng như một thanh tiểu đao giống như vậy s ắ c bén s ắ c khí bức người mi tâm nhưng có một màu xanh nhạt thủy tinh cặm có một viên nốt dồi son màu v à n g cánh cùng mi tâm thủy tinh đó là lâu lan giả là tiêu chí sau đó thiếu nhiên vỗ một cái rơi xuống thiếu nữ mặc áo trắng cụ diện mạo của nàng nhưng phải n u hòa nhiều lắm trên mặt nàng không có hoảng sợ chỉ có phẫn nộ thiếu nhiên nói tên lan lăng n h ì lan l i ề n thiếu nhiên hít sâu một hơi rất tốt ta nhớ kỹ nhớ tới ta sẽ đến giết các ngươi đăng bởi chương sáu trăm chín mươi mốt thử quan như vậy miệng pháo làm sao có khả năng g i a o động lan liên tâm thần nàng đã toàn lực khóa kín tiểu niên h chỉ cần tiểu niên h có chút sơ sẩy nàng thì sẽ phát động một đòn sấm x é t lấy tính mạng nàng lạnh nhạt nói tiểu tử ta kiên trì có hạn mười hơi thở bên trong nếu như ngươi không bông ra tiểu thư ta liền cùng các ngươi đồng quy vô tận bất luận nàng có phải là phô trương thanh thế tất cả mọi người cảm giác được một luồng áp lực lớn lao coi như thân là thiên nguyên sáu tầng định thanh hồng cũng giống như vậy tiểu niên đối với lời của nàng bỏ mặc kèm hai bên lan lăng nhi từng bước từng bước lùi tới cái k i ê m màu xám cho cột sáng dưới đáy khiến người ta không nghĩ tới là hắn nửa người dĩ nhiên đi vào trong đó